Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 42 Trần Tiêm Tiêm cường đại đem các ngươi toàn bộ đánh ngã. liền chuyện gì cũng giải quyết. Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên đứng sóng vai trên mặt vẫn như cũ mang theo cao nhã đảm nhiên tiếu dung. Nhưng ngay ở một giây sau. Hai người gần như đồng thời xuất thủ. Hơn nữa cực kỳ ăn ý. Trần Tiêm Tiêm lựa chọn giác mang xuyên. Mà doanh phượng tiên thì lại nhắm thẳng vào thanh thạch mặt. Thân làm thuần dương cung đệ tử. Hai người đều có riêng phần mình kiêu ngạo. Nếu như thanh thạch mặt cùng giác mang xuyên không trêu chọc các nàng. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý tới đối phương. Nhưng đều nói đến chỗ này phân thượng. Doanh phượng tiên cùng trần tiêm tiêm liền xem như lại không còn cách nào khác. Cũng đã không cách nào lại thở đi xuống. Mà nếu không có cách nào không nhìn Vậy liền dứt khoát đánh ngã tốt rồi trần tiêm tiêm xuất thủ trước nhất Mặc dù nàng chỉ có hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới Nhưng là giờ khắc này nàng toàn thân cao thấp đều dũng động cuồng bão huyết khí Hóa thành từng đảo từng đảo Phật quang bao phủ toàn thân Đấm ra một quyền Hình thành sóng sung kích lập tức như sóng biển đồng dạng hướng về rác mang xuyên đánh giết mà đến Cố kia huyền thí thậm chí có mấy phần trần khuyên địch xuất thủ bộ dáng. Mà giác mang xuyên ban đầu còn khá là khinh thường. Chỉ vươn một cái tay nghênh địch. Dù sao ở cao 2 mét trước mặt hắn. Trần tiêm tiêm cùng đứa bé cũng không có gì khác biệt. Thậm chí xuất thủ trong nháy mắt. Hắn còn tận lực thu thêm vài phần khí lực. Tránh khỏi đem tiểu mỹ nhân của hắn bị đả thương. Sau đó hắn liền vì thế bỏ ra đại giới. Oanh trần tiêm tiêm huyền thế như thương, trực tiếp đâm vào rác mang xuyên đưa ra bàn tay trong lòng bàn tay, mà hậu kình lực bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giữa hai người không khí đều ấm vang nổ tung, cự đại trùng kích sóng nhất thời đem rác mang xuyên cả người đều đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn có một cỗ vượt gì lực đạo thẩm thấu trong đó, đau đến cả người hắn đều kêu dên lên. Phải biết, cùng nhìn như gầy yếu bề ngoài khác biệt. Trần Tiêm Tiêm tu luyện được thế nhưng là trưởng Lộc kim thân. Môn này đại lôi âm tự luyện thể thần công mặc dù cùng long tượng bàn nhự công khác biệt. Cũng không phải là lấy lực lượng làm chủ. Nhưng cũng không đại biểu lực lượng của nó yếu. Chỉ là đối với lực lượng của nó. Lực phòng ngự của nó càng thêm đột xuất thôi. Tối thiểu trần tiêm tiêm cái này đấm ra một quyền, liền hoàn toàn vượt ra khỏi giác mang xuyên đoán trước. Người muốn chết bụi mù tứ tán. Giác mang xuyên từ trong đó bỗng nhiên rết ra. Cùng phía trước thành thảo khác biệt. Hắn lúc này tóc tai bù sù. Nhìn qua chật vật không thôi. Nhưng so sánh. Khí tức của hắn cũng bành chứng đến cực hẳn. Tiên thiên luyện tinh hóa khí tu vi không ngừng chảy xuôi mà ra. Làm cho cửa thành không ít người đều lui tránh ra. Sau đó giác mang xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chân hướng về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống đều bước ra một cái hố cạn. Bàng bạc khí huyết ở phía sau hắn hóa thành một tôn giác mang thần thú. Cùng quả đấm của hắn cùng một chỗ. Lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về trần tiêm tiêm đập xuống. Liền một kích này, chính là mười cách đăng phong tạo cực hậu thiên võ giả cùng tiến lên. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ nhưng ở trong đó hiển nhiên không bao gồm Trần Tiêm Tiêm. Phật Quang bao phủ toàn thân. Trần Tiêm Tiêm không lùi. Toàn thân gân cốt chấn động. Toàn lực thôi động bản thân khí huyết. Sau đó vậy mà cũng là đưa tay đấm ra một quyền. Trên dưới quanh người. Trượng lục kim thân mạ vàng hào quang rực rỡ lóa mắt. Mang theo một cố kim cương bất hoại. Không cách nào dao động lực lượng ý cảnh. Song phương lực lượng cứng đối cứng đụng vào nhau. Cuồng bảo lực lượng chấn động đến hai người đều là toàn thân run lên. Trần tiêm tiêm càng là kêu lên một tiếng đau đớn. Ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Dù sao hai người cảnh giới vẫn là trinh lệ quá xa. Hậu thiên cùng tiên thiên chính là khác biệt về bản chất. Nhưng ngay trong nháy mắt này Trần Tiêm Tiêm trong mắt lại là một đảo dị quang hiện lên. Đó là một vòng kim sắc Phật Quang. Phật Quang bên trong ẩm ẩm có một tòa thông thiên phù đồ trợt hiện. Sau đó một cố sức mạnh hoàn toàn mới ý cảnh nhất thời tràn vào Trần Tiêm Tiêm toàn thân cao thấp. Hừ trong chớp nhoáng này. Trần Tiêm Tiêm toàn thân khí huyết đảo ngược. Như sông lớn chảy ngược. Phản xung hướng giác mang xuyên. Mạ vàng quang huy bên trong. Trần tiêm tiêm quyền thi thình linh nhiều hơn mấy phần chúa tể hiện tại. Thống ngự quá khứ. Nắm vững tương lai khủng bố ý cảnh ý cảnh vừa ra. rác mang xuyên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Sau đó chỉ thấy cái kia to lớn giác mang thần thú. Ở trần tiêm tiêm kim sắc thiết quyền phía dưới ấm vang nổ tung. Khí huyết tán loạn. Thậm chí phản phệ giác mang xuyên bản thân. Kèm theo trần tiêm tiêm quyền kình Trực tiếp đem hắn đánh ngang trời bay lên. Mang theo một mảnh huyết sắc trường hồng. Cuối cùng nện vào trong đám người. Phúc gặp trọng thương như thế. Hơn nữa trước công chúng phía dưới bị đánh bại nhục nhã. Giác mang xuyên cả người sắc mặt dữ tợn. Cuối cùng hai mắt đảo một cái. Thế mà trực tiếp hôn mê đi. Hô! Hít sâu một hơi trần tiêm tiêm lúc này mới xem như thu hồi bản thân huyết khí trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Ta rất mạnh mặc dù đối thực lực của mình có đại khái tính ra. Nhưng đây là trần tiêm tiêm lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đánh bại tiên thiên cảnh giới võ giả. Dù là lấy tâm trí của nàng. Cũng không khỏi có chút giết động. Cứ như vậy. Bản thân khoảng cách ca ca cũng càng ngày càng gần yên tâm đi ca ca. ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi trần khuyên địch ân thầm đưa cho chính mình động viên nói tin tưởng mình đuổi kịp ca ca thời điểm ca ca nhất định sẽ rất kích động a vì có bản thân một cách như vậy muội muội mà tự hào mà hơn nữa nếu như tu phi đuổi kịp ca ca đến lúc đó liền có thể đối ca ca ngô cách này thật đúng là đúng lúc này doanh phượng tiên thanh âm cũng từ một bên truyền đến Cắt đức trần tiêm tiêm mơ màng Trần Tiêm Tiêm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vị kia tự xưng là ca đẹp trai thanh thạch mặt. Lúc này đã toàn thân áo quần rách dưới. Chật vật không chịu nổi bị Doanh Phượng Tiên kéo lại cổ. Một đường kéo đi qua. Xem ra cũng là hôn mê. Doanh Phượng Tiên nhìn một chút cách đó không xa rác mang xuyên. Lắc đầu. Trước đó đã sớm nghe nói Trần Sư muội Kỳ tài ngút trời. Bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Hậu thiên cảnh thế mà có thể nghịch phạt tiên thiên võ giả. Chỗ nào, tên phế vật kia lại thế nào có thể so sánh phượng tiên sư tỷ Trần tiêm tiêm lắc đầu. Nàng mặc dù kích động. Nhưng cũng không phải là không tự biết mình. Coi như đồng dạng là luyện tinh hóa khí cảnh. Võ giả cùng võ giả ở giữa cũng là có khác biệt. Tối thiểu nàng liền nhìn không xuyên qua bản thân vị sư tỷ này nội tình. Ta có thể có cái gì ấy. Doanh phượng tiên lắc đầu trong mắt lói lên một tia phiền muộn, sau đó lắc đầu. Đáng chết cách này là ai làm đột nhiên. Chỉ thấy thanh đế thành bên ngoài đám người bên trong. Hai đạo khổng lồ khí tức một trước một sau. Trong trước mắt liền vọt tới cửa thành vị trí. Rõ ràng là hai vị luyện khí hóa thần cảnh lão giả. Trên người hai người trên quần áo riêng phần mình theo lên giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc tiêu ký. Rõ ràng là hai đại bộ tộc trưởng lão Xuyên nhi mặt nhi hai người nhìn thấy rác mang xuyên cùng thanh thạch mặt bộ dáng thê thảm về sau Nhất thời tức dẫn đến đỏ ngầu cả mắt Nhìn về phía doanh phượng tiên cùng trần tiêm tiêm biểu lộ càng trở nên hiểm áp hết sức Các ngươi hai cái thế mà làm ra như vậy âm hiểm độc áp sự tình Chết hai vị trưởng lão căn bản không có cho trần tiêm tiêm cùng doanh phượng tiên bất luận cái gì cơ hội giải thích Cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Sau đó đồng thời xuất thủ, bàng bạc cương khí hóa thành hai bàn tay to hướng về hai người hung hăng bắt tới, hiển nhiên muốn đem Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên trực tiếp chộp trong tay. Mạnh mẽ chí tử, hừ, Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng, cũng không có lui lại. Luyện khí hóa thần mặc dù cường đại, nhưng hai cách biên cương bộ lạc nhỏ luyện khí hóa thần cảnh võ giả, Còn chưa đủ lấy làm cho các nàng lui lại mà Dương Trung cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn đồng giảng. Vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới hai người một bên. Phượng tiên tỉ tỉ, tiêm tiêm tỉ, ta tới giúp các ngươi mắt thấy lại là một trận đại chiến sắp phát động. Làm càn một đạo màu đỏ rực trước lóe xẹt qua chân trời. Trực tiếp đâm xuyên qua hai vị luyện khí hóa thần cảnh trưởng lão cương khí đại thủ. Cuối cùng vững vàng cắm vào trần tiêm tiêm đám người trước mặt. Nồng nặc huyết sát chi khí gào thép mà ra, trực tiếp đem chung quanh hỗn loạn thiên địa nguyên khí toàn bộ bài không, chấn đè ép xuống. Tương tư tỷ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 43 tính nghiêm trọng của vấn đề ngất trời huyết sát chi khí ngưng tụ thành trụ, đem không ít muốn vào thành người tất cả đều chấn động đến bốn phía tán trốn, mà liền ở cửa thành. Trần Tiêm Tiêm ba người sau lưng Lạc tương tư lạnh lùng nhìn xem giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc hai vị luyện khí hóa thần cảnh trưởng lão. Sát khí lạnh lẽo cũng theo đó lan tràn ra. Ngươi là. Hai vị trưởng lão thần sắc động lại. Lúc này lạc tương tư nhưng không có xuyên một bộ kia đón khách trang phục. Mà là đổi lại một thân chấn cương đại quân quân phục. Mà phía sau của nàng. Chọn vẹn một ngàn bảo vệ phủ thành chủ trấn cương đại quân tinh nhụy toàn bộ tụ tập lên. Cầm trong tay trường kích, Bên hông phối kiếm. Trong lúc nhất thời. Hơn ngàn đảo lạnh lung ánh mắt đồng thời rơi vào hai vị trưởng lão trên người. Thấy vậy bọn họ lập tức sắc mặt tái nhợt. Không tự chủ được lùi sau một bước. Có vẻ hơi kinh hoàng. Người có tên cây có bóng. Trấn cương đại quân trấn thủ biên cương hung uy mọi người đều biết. Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Đừng nhìn trước mắt đám người này chỉ có một ngàn, hơn nữa từng cái tu phi cũng chỉ là hậu thiên cảnh. Nhìn qua căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu là thật đánh lên, cái kia hơn một ngàn nhánh trường kích đoán chừng chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem bọn họ đâm thành cái sàng hai người mình. Căn bản không thể nào là đối thủ trọng yếu hơn chính là phá lỗ tiến. khống huyền lạc tương tư ra lệnh một tiếng ngay sau đó từng đạo từng đạo cơ quan tiếng liên tiếp vang lên sau đó hai vị trưởng lão liền thấy trong đám người chí ít có 100 trăm cái mũi tên nhắm ngay bản thân hơn nữa không phải mũi tên bình thường mà là đại càn hoàng triều uy danh hiển hách phá lỗ tiến hàng thật giá thật phá lỗ tiến đầy đủ phá cương lực lượng không nói hơn nữa đặc chất cơ quan khiến cho phát xạ tốc độ nhanh vô cùng uy lực càng là cường hãn. xác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc hai vị trưởng lão cũng là già thành tinh. Mặc dù phấn nổ, Nhưng cũng không phải là không tự biết mình. Lấy bọn họ luyện khí hóa thần tu vi còn có yếu đuối thực lực. Đừng nói là một trăm cái phá lỗ tiến. Coi như chỉ có một chi phá lỗ tiến. Cũng có thể làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Mà một trăm nhánh. hiểu lầm đây đều là một trận hiểu lầm a trưởng quan thanh thạch bộ lạc trưởng lão cái thứ nhất sơ hai tay lên tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt tựa hồ là muốn treo lên một nụ cười toàn bộ vặn vẹo khó coi hết sức không không sai đây tuyệt đối là hiểu lầm trưởng quan chúng ta không có ác ý gì giác mang bộ lạc trưởng lão nhìn xem một bên như thế không có cốt khí thanh thạch bộ lạc trưởng lão lập tức trợn mắt hốt mồm Sau đó phản phất lính ngộ được cái gì Cũng vội vàng họp hắn kêu lớn lên Lạc tương tư Nói thật, nhìn xem chính đối diện hai chương này chán rét mặt Lạc tương tư thiếu chút nữa thì không trực tiếp hạ lệnh bắn tên Không để ý cuối cùng, nàng vẫn là nhìn xuống Đều đến một bước này, không thể buông pha Bây giờ thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc đã vào thành Nhưng cùng kỳ bộ lạc còn không có Cho nên không nên đánh rắn đồng cỏ. Bất quá lại nói trở về. Vốn dĩ bản thân còn tưởng rằng muốn ở trong biển người mênh mông tìm tới ba cái bộ lạc còn có chút khó khăn. Không nghĩ tới thanh thạch bộ lạc cùng sắc mang bộ lạc ra hỏa như vậy thân mật. Chủ động nhảy ra ngoài. Tương tư tỷ dương trùng hướng về lạc tương tư dùng sức phất phất tay, sau đó một đường hớn hở chạy tới bên người nàng. Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm cũng là sau đó đi theo qua. Cảm ơn. Ngươi nếu không tới, còn phải phí chút sức lực đây. Kỳ thật cũng không có gì động tính nếu là làm lớn lên Trần Sư Huyên không có khả năng không chú ý tới. Ân, Lạc tương tư hướng tam nữ gật đầu ra hiểu. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía hai vị vội vã cuốn cuồng trưởng lão. Các ngươi hẳn là không biết các nàng là ai a ăn hai vị trưởng lão xứng sờ. Sau đó sắc mặt kịch biến. Ý nghĩ của bọn hắn kỳ thật cùng phía trước thanh thạch mặt còn có sắc mang xuyên không có gì khác biệt. Cảm thấy cửa thành đón khách nữ nhân có thể có bối cảnh gì. Cho nên mới lớn lối như vậy. Nhưng hiện tại xem ra. Chẳng lẽ ba người này thật sự có cái gì thiên đại bối cảnh liền chấn cương đại quân đều sẽ vì bảo hộ các nàng mà phát động. Thật là không biết. Nhìn xem hai vị trưởng lão tái mét sắc mặt, lạc tương tư cười ha ha, không sai, các nàng là người của phủ thành chủ. Cái gì hơn nữa các nàng tất cả đều là chấn cương đại nhân phi thường trọng thì người lạc tương tư không để mắt đến sau lưng dương trùng cùng trần tiêm tiêm nhăn nhó nơi nào có a Đại ca ca sư huyên coi trọng ta cái gì. Các loại, nghiêm túc nói ra. Ngô ác hai vị bộ tộc trưởng lão mặt mũi trắng bịch. Không chỉ là bởi vì lần này đụng phải tấm sắt Trọng yếu hơn chính là Bọn họ thân phận bây giờ cũng không sạch sẽ a gặp Dù bọn họ đám người này vừa mới tiếp nhận man tục dù hoạt Lấy được man tục ủng hộ làm đại giá phản bội thanh đế thành Lần này đặc biệt đến thanh đế thành Chính là chuẩn bị thu thập tin tức Vì man tục xâm lấn đại chiến thời điểm quay giáo một đòn Diệt đi thanh đế thành chuẩn bị sẵn sàng Cho nên bọn họ trột giả A nếu là ở cách này mấu chốt thời gian điểm chọc phải thanh đế thành trấn cương sứ Chỉ sợ liền có bại lộ phong hiểm A cách này. Vị này nữ tướng quân. Hừ lạc tương tư lạnh lùng cười cười. Những chuyện này các ngươi liền đợi đến hướng chấn cương đại nhân giải thích A. Hiện tại cho ta vào thành. Lại có nhiễu loạn trật tự giả. xử quyết tại chỗ xử quyết tại chỗ lạc tương tư sau lưng. Một ngàn chấn cương đại quân đám binh sĩ cũng là đặc biệt đáp lời gầm thép Thanh âm chấn động hơn phân nửa thanh đế thành Ngô Là trưởng quan Hai vị trưởng lão thần sắc biến hóa bất định Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu biểu đạt kính cần nghe theo Mà trong phủ thành chủ Mượn nhờ trận Pháp thấy một màn như vậy về sau Trần Khuyên Địch mới xem như yên lòng Cười ha ha ấy trẻ tuổi còn quá trẻ a thân làm nhân vật phản diện thực lực không đủ trên cơ sở như thế quang minh chính đại cùng nhân vật chính đối đầu chẳng phải chỉ có kết cục này sao trước đó cơ hồ là cửa thành chiến đấu vừa mới bắt đầu thời khắc trần khuyên địch ánh mắt liền chú ý đến đây dù sao thân làm thanh đế thành trấn cương mượn nhờ phủ thành chủ đại trận hắn có thể giám sát cả tòa thanh đế thành bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh Mà cơ hồ không có bất luận cái gì góp chết Cái này cũng là vì cam đoan chấn cương tuyệt đối quyền lực Sau đó hắn liền thấy cái này kiệt tác một màn Hậu thiên đỉnh phong khiêu chiến tiên thiên luyện tinh hóa khí Không chỉ có đánh thắng Hơn nữa rất rõ ràng không có suất toàn lực Trần Khuyên Địch không khỏi cảm khái Không hổ là nhân vật chính a. Cảm khái cảm khái Trần Khuyên Địch liền đột nhiên nghĩ đến Căn cứ nhân vật chính cơ bản định luật, vượt cấp khiêu chiến cái gì đối bọn hắn mà nói xưa nay đều là vô cùng dễ dàng. Nhất là vượt cấp khiêu chiến nhân vật phản diện. Nói như vậy, bản thân há không nhất định phải dẫn trước Trần Tiêm Tiêm hai cái ảnh giới. Mới có thể cam đoan không rơi cái kia mình bây giờ cùng Trần Tiêm Tiêm ghém mấy cảnh giới hậu thiên đăng phong tạo cực, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư Ca múa nhạc chỉ kém hai cái cảnh giới trước đó Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là người bình thường thời điểm Bản thân liền đắt luyện khí hóa thần Hiện tại nàng đều hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực Chính mình mới luyện thần phản hư Đây không phải tiêu chuẩn nhân vật chính tiến bộ thần tốt Nhân vật phản diện dầm chân tại chỗ triển khai sao theo cái này tiết tấu đi xuống Năm năm sau bản thân nên làm cái gì trần khuyên địch lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 44 lại một cách nhân vật phản diện thanh đế thành. Một chỗ trong phủ đệ. Đáng chết thanh đế thành đám kia quân bí quả thực kinh người quá đáng thế mà để chúng ta đi tìm chấn cương đại nhân giải thích. Đáng chết vẫn là ở giờ phút quan trọng này thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc tộc trưởng riêng phần mình tụ tập ở cùng nhau Tức hồn hển nói Bọn họ cũng là về sau mới lấy dơ Dơ quy quy U Vinh quy quy O Cơ Cử. Cửa thành phát sinh đại chiến tin tức Cũng biết chi tiết trong đó Nói thật Nếu như không phải hai vị người trong cuộc Giác mang xuyên cùng thanh thạch mặt đều đã hôn mê. Bọn họ nói không chừng đều muốn xuất thủ ra sức đánh bọn hắn một trận. Đây cũng quá hố cha chẳng lẽ bọn họ cũng không biết hiện tại đúng là mình hai đại bộ tộc lên như diều gặp gió thời khắc mấu chốt sao càng là loại thời điểm này lại càng phải khiêm tốn. Nơi nào có sống bọn họ phách lối như vậy hai vị tộc trưởng. An tâm chớ vội. Một đảo hiền hóa thanh âm vang lên. Thanh yên mịt mờ. Một đạo cao gầy thân ảnh liền rơi vào hai vị tộc trưởng trước mặt. Một thân trưởng bào màu xanh nhạt. Tóc dài xóa vai. Rõ ràng là cùng kỳ bộ lạc thiếu tộc trưởng. Cùng kỳ sóc. Cùng thanh thạch mặt còn có giác mang xuyên so sánh. Hắn muốn lộ ra càng thêm siêu nhiên. Trên thực tế, ba đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ cũng vẫn luôn là lấy cùng kỳ sóc cầm đầu. Gặp qua thiếu tộc trưởng. Thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng gần như đồng thời đứng dậy. Hướng về phía cùng kỳ sóc chắp tay hành lễ nói. Cái này không hề chỉ là bởi vì cùng kỳ bộ lạc bản thân thực lực viễn siêu thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc. Trọng yếu hơn chính là. Cùng kỳ sóc chính chủ. liền có để bọn hắn kính trọng thực lực và năng lực. Thân làm bộ lạc tộc trưởng. Vẫn là chấn cương đại tộc tộc trưởng. Hai người thực lực đều không yếu. Có luyện thần phản hư Tu Vi. Nhưng trước mắt vị này cùng kỳ sóc thật không đơn giản. Nghe nói vì thiếu tộc trưởng này có cơ duyên lớn lao. Khi còn nhỏ đã từng rơi vào bên trong cái hang rồng. Chiếm được một đầu ác long cốt nhục. Toàn bộ luyện hóa về sau Tu Vi tiến triển cực nhanh. Huyết khí cường thịnh vô song. Cơ hồ thì tương đương với một đầu hình người bảo long. Bây giờ càng là có luyện khí hóa thần Tu Vi. Còn tu luyện mấy môn đại hoang võ tông. Thực lực mặc dù không có cách nào chiến thắng luyện thần phản tư võ giả. Nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể không rơi vào hạ phong. Thiên phú như vậy cho dù là hai vị tộc trưởng đều trở nên khiếp sợ. Đối mặt hai vị tộc trưởng kính trọng. Cùng kỳ sóc mỉm cười. Cũng không có đặc biệt tùy tiện. Hai vị tộc trưởng đại nhân khách khí. So với cách này. Vẫn là chính sự trọng yếu. Thiếu tộc trưởng nói phải. Thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống. Cùng kỳ sóc tìm từ một phen về sau. Mở miệng nói. Kế sách hiện nay. Chỉ sợ hai vị tộc trưởng thật đúng là phải đi gặp mặt vị này mới nhậm chức chấn cương đại nhân. Thiếu tộc trưởng hai vị tộc trưởng đại nhân an tâm chớ vội. Cùng kỳ sóc khoát tay áo. Trong ngôn ngữ tự có một cố để cho người tin phục lực lượng. Bọn ta kế hoạch không sơ hở tí nào Vị kia chấn cương đại nhân lại là mới nhậm chức Đối với chúng ta cũng không lý giải Cho nên trong thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ bại lộ Cho nên cứ yên tâm đi So với cái này, ngược lại là vị kia chấn cương đại nhân Ta rất có vài phần hứng thú Cùng, kỳ sóc trong mắt lói lên một tia dị quang Nghe nói vị tộc trưởng kia cũng bất quá luyện thần phản hư tu vi chỉ là xuất thân cao quý hơn nữa thực lực tại đồng bật bên trong đánh đâu thắng đó lúc này mới bị phái đến thanh đế thành nơi này đảm nhiệm chấn cương cho nên ta rất hiếu kỳ hắn sốt cuộc mạnh đến trình độ nào phải chăng có thể cùng hiện tại ta so sánh vừa dứt lời cùng kỳ sóc thể nổi liền hiện ra một cố ba động kỳ dị. thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng phát giác được cố ba động này về sau liếc nhau Đều tử riêng phần mình trong mắt thấy được mấy phần kinh hãi. Bởi vì cái này rõ ràng là luyện thần phản hư cảnh võ giả mới có cương khí chấn động cùng kỳ sóc. Cư nhiên đã trở thành luyện thần phản hư cảnh võ giả chúc mừng thiếu tộc trưởng. Tu Vi bất phàm a hai vị tộc trưởng khách khí. Cùng kỳ sóc khoát tay áo. Trừ bỏ vị kia chấn cương đại nhân. Ta đối lần này đã thương thanh thạch mặt còn có sắc mang xuyên người cũng thật có hứng thú. Nhất là vì kia lấy hậu thiên cảnh đánh bại giác mang xuyên nữ nhân. Không nghĩ tới chỉ là một nữ tử lại có bật này tu vi. Cùng kỳ sóc trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Liền xem như hắn. Ở hậu thiên cảnh đỉnh phong thời điểm cũng tối đa chỉ có thể cùng tiên thiên cảnh võ giả quần nhau. Căn bản không có khả năng đánh bại. Cho nên hắn mới có thể đối cái kia đánh bại giác mang xuyên người cảm thấy hiếu kỳ. Húng hồ chỉ có sống nữ nhân như vậy Hắn mới có mấy phần hứng thú Cũng phải các nàng là người của phủ thành chủ sao Hai vị tộc trưởng lần này ta cùng các ngươi cùng đi chứ Cùng kỳ sóc đột nhiên chợt có linh cảm nói ra Ấy thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng xứng sờ Sau đó vui mừng nói Nếu là thiếu tộc trưởng nguyện ý cùng đi một chuyến Tự nhiên là không thể tốt hơn nữa ăn Dù sao ta cảm giác hứng thú hai người đều ở trong phủ thành chủ Cho nên đi một chuyến cũng không sao Vừa hẳn man tộc một bên kia cũng hy vọng ta có thể nghĩ biện pháp phá hư trong phủ thành chủ trận pháp Bất quá chuyện này không nóng này Thanh đế thành đại tế còn chưa bắt đầu Chờ đại tế bắt đầu mới là chúng ta hành động cơ hội tốt nhất Thiếu tộc trưởng anh Minh Thanh Thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng lúc này xem như không muốn thể diện Hùng hăng vỗ cùng kỳ sóc mông ngựa. Dù sao bọn họ cũng tính lão giang hồ. Tự nhiên nhận rõ hiện thực. Lúc trước chính là có cùng kỳ bộ lạc sật xây. Bọn họ mới có thể cùng một chỗ trở thành man tục ở thanh đế thành nổi ứng. Bây giờ cùng kỳ sóc đột phá luyện thần phản hư. Cùng kỳ bộ lạc vừa nhìn liền biết muốn lên như diều gặp gió. Lúc này lại không ôm chặt đùi. Còn phải chờ đến lúc nào việc này không nên chậm trễ. Hai vị tộc trưởng, không bằng chúng ta lập tức liền xuất phát như thế nào toàn bộ nghe thiếu tộc trưởng ăn. Cùng kỳ sóc gật đầu một cái. Mặc dù sắc mặt vẫn như cú vân đảm phong khinh. Nhưng trong mắt lại là lói lên một tia đắc ý. Không thể không thừa nhận, loại này phóng khoáng tự do để cho người ta thần phục khẩn trương quả thực để cho hắn mê muội Mà cùng lúc đó, lạc tương tư cũng là đi tới trong phủ thành chủ. Nếu như ta dự đoán không sai, rất nhanh rác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc người hẳn là liền sẽ tới cửa. Nhớ tới kiếp trước bởi vì ba bộ tộc này. Để thanh đế thành tại chiến tranh sơ vì liền tổn thất một nửa trở lên lực lượng. Cuối cùng càng là mất vào tay giặc ở chiến hỏa bên trong. Lạc tương tư trong mắt chính là lói lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lần này thật vất vả bắt được cơ hội. nàng tuyệt đối phải tiêu diệt ba bộ tộc này liền lấy rác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc khai đao lạc tương tư đã tính xong tiếp xuống nàng cần phải làm là chui vào trong phủ thành chủ đánh cược tính mệnh phá đi phủ thành chủ đại trận không gian truyền tống công năng sau đó giá họa cho sắp đến đây phủ thành chủ rác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc cứ như vậy dưới cơn thịnh nộ trần khuyên địch nhất định sẽ đối với chúng ra tay mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng Trần Khuyên Địch thực lực ở nơi này Thanh Đế Thành đúng là có một không hai tất cả mọi người. Lấy hắn thực lực đối phó ba đại bộ lạc hoàn toàn gọi là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, bản thân không chỉ có phá hủy Trần Khuyên Địch khả năng chạy trốn. Còn tiêu diệt tương lai phản bội Thanh Đế Thành ba đại kẻ cầm đầu thứ hai. Nhất định chính là một hòn đá ném hai chim về phần cùng kỳ bộ lạc. liền lại tìm cơ hội nghĩ biện pháp giải quyết là được. Luôn có cơ hội. Lần này nhất định phải thành công ôm quyết thắng quyết tâm. Lạc tương tư cải trang một phen về sau. Tiềm nhập trong phủ thành chủ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 45 ta đi xếp bọn hắn thanh đế thành phủ thành chủ. Thân làm toàn bộ thanh đế thành quyền lợi trung tâm. trận pháp nơi ở. Đối với phần lớn người mà nói đều có thể nói là trong truyền thuyết đầm rồng hang hổ. Cho dù là lấy lạc tương tư đối phủ thành chủ hiểu rõ Đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể ở trong phủ thành chủ bình yên vô sự phá đi trận pháp Còn có thể không bị người phát hiện Cho nên nàng đã sớm đã làm xong chuẩn bị Muốn sử dụng trong trận pháp bá đạo nhất huyết tế chi đạo đến phá hư phủ thành chủ truyền tống công năng Vừa vận thi triển huyết tế chi đạo về sau chính nàng cũng sẽ bị trọng thương Có thể nói dối là giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc người đả thương bản thân. Huyết tế chi đạo. Tên như ý nghĩa chính là lấy bản thân tinh huyết làm dẫn. Phá hư trận pháp và thiên địa câu thông lực lượng. Bất quá bởi vì cách làm hữu thương thiên hòa. Cho nên đối người thi pháp bản thân cũng có rất lớn tổn thương. Bất quá chuyện cho tới bây giờ. Lạc tương tư đã sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Tốt liền để ta tới khiêu chiến cách này đầm sồng hang hổ đồng dạng phủ thành chủ A lạc tương tư nhìn nhìn mình chuẩn bị. Dùng để che đẩy nguyên thần cảm giác ngọc bội. Có thể tăng lên kinh công đạp phân ngoa. Có thể che giấu gương khí già khí y. Có thể che đẩy khí tức trường bào mũ chùm Toàn bộ đều là trong khoảng thời gian này lạc tương tư vì giờ khắc này mà chuẩn bị xong trang bị. Cũng chỉ có cầm những trang bị này, lạc tương tư mới có lòng tin có thể hoàn thành kế hoạch. Tiến vào phủ thành chủ về sau, lạc tương tư nhẹ nhàng từng bước hướng về trận pháp vị trí chui vào. Những nơi đi qua thông suốt. Ấy lạc tương tư lúc sớm nhất còn phi thường cảnh giác. Nhưng càng chạy càng kỳ quái. Càng chạy càng kỳ quái. Bởi vì một đường đi xuống. Nàng thế mà không có phát hiện dù là một cách bẫy. Ngay cả Phủ Thành Chủ Đại Trần lại hoàn toàn không có khởi động ý tứ Hoặc có lẽ là Trần Pháp như trước đang dám thì Phủ Thành Chủ Nhưng Trần Pháp tự động không để ý đến lạc tương tư Vì sao chuyện gì xảy ra lạc tương tư đầy bụng nghi vấn Dựa theo ý nghĩ của nàng Phủ Thành Chủ Đại trận xem như Trần Khuyên Địch hiện tại thứ trọng yếu nhất Nhất định là bảo hộ nghiêm mật hết sức mới đúng Nhưng là bây giờ xem ra Trần Khuyên Địch thậm chí căn bản cũng không có đối phủ thành chủ đại trận có cái gì bảo hộ Hoàn toàn là một bộ nuôi thả tư thái Không đúng, không chỉ có như thế Coi như không có bấy dập Theo lý mà nói phủ thành chủ đại trận cũng nhất định có tự động công năng Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tự động quét hình toàn bộ phủ thành chủ Cái này cũng là vì phòng ngừa có thích khách tiến vào Bản thân sở dĩ đeo có thể che đẩy khí tức quần áo còn có che đẩy nguyên thần cảm ứng ngọc bội Cũng có phương diện này nguyên nhân Nhưng ở lạc tương tư cảm ứng bên trong trận pháp căn bản cũng không có quét hình qua bản thân Quả thực quả thực giống như là Trận pháp đem mình làm người một nhà một dạng Nhưng là điều này sao có thể Lạc tương tư thấp giọng từ lẩm bẩm Theo lý thuyết Chỉ có thân làm chấn cương trần khuyên địch mới có thể đối với trần pháp hạch tâm tiến hành thiết trí. Trước đó bản thân tùy tiện ứng phó. Hướng trần khuyên địch biểu trung tâm. trợ giúp hắn sửa chữa tăng cường trần pháp thời điểm. Hắn liền đem bản thân thiết trí thành trần pháp không đề phòng đối tượng. Nhưng là mình vẫn cho là đây chỉ là trần khuyên địch thủ đoạn lung lạc lòng người mà thôi. Về sau lấy nghỉ ngơi làm danh nghĩa đem mình đuổi đi cũng là cái gọi là tâm cơ lòng dạ một trong. Nhưng như vậy là vì cái gì vì sao bản thân vẫn là phủ thành chủ đại trận không đề phòng mục tiêu cái này không đạo lý A. Lạc tương tư càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể lý giải được. Càng làm cho nàng khó có thể chịu được là. Trong đầu của nàng lại còn thường xuyên dần hiện ra trước đó trần khuyên địch đuổi đi lưu ra lưu hảo. Sau đó quan tâm bản thân cảnh tượng Đáng chết hỗn chứng bản thân lại giao động trần khuyên địch cái tên đáng sợ này Mặc kệ trước phá thư trần pháp lại nói một đường chui vào trong phủ thành chủ Thế mà thật không có gặp được bất luận cái gì khó khăn Cuối cùng làm Lạc tương tư đứng ở phủ thành chủ chỗ sâu đại trận trước mặt lúc Trên mặt còn tràn đầy không dám tin Thế mà thực liền đi tới đây Chẳng lẽ Trần Khuyên địch thực như vậy tin tưởng mình không? Không có khả năng. Hắn như vậy âm hiểm sắc bén người. Làm sao có thể sẽ xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng người nào đó? Cách này nhất định cũng là hắn âm mưu. Lạc tương tư cẩn thận kiểm tra ba lần. Cuối cùng lại là chán nản phát hiện. trận Pháp không có bất cứ vấn đề gì. Tuyệt đối là hàng thật giá thật phủ thành chủ đại trận. Sao lại có thể như thế đây Lạc tương tư không ngừng mà thị thảo Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái Đem những cái này quên sạch sành xanh Trước phá hư trận pháp lại nói từ bên hông lấy ra một chuôi tiểu đao Lạc tương tư trực tiếp sạc ra bàn tay của mình Máu tươi từ trong tay nhỏ xuống ở phủ thành chủ đại trận bên trong Theo trận pháp đường vân khuyết tán ra Trong lúc nhất thời lạc tương tư ý thức đều cùng trận pháp đụng vào nhau. Ẩm ẩm có mấy phần câu thông thiên địa cảm giác. Liên đới cảnh giới của nàng đều tăng lên không ít. Chỉ cần có thể tiếp nhận thanh đế thành đại. Tế. Nói không chừng ta liền có thể ổn định cảnh giới. Bắn vọt tiên thiên lạc tương tư hít sâu một hơi. Đè xuống tâm tình kích động. Tiếp tục thao túng bản thân huyết dịch ở trận pháp bên trong tìm kiếm. Rất nhanh liền bắt được một chỗ Trần Văn. Mà cái này chỗ Trần Văn. Chính là phủ thành chủ đại Trần bên trong không gian Trần Pháp bộ phận. Chỉ cần phá hủy nó. Trần Khuyên địch cũng không có biện pháp dùng nó lâm Trần bỏ chạy. Lạc tương tư trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Không do dự nữa. Phá tư A soạt soạt soạt soạt soạt soạt huyết sắc quang mang trong phút chốc nở rộ. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ phủ thành chủ đại trận lập tức một trận oanh minh. Sau đó bỗng nhiên bảo phát ra một cố hết sức cuồng bảo lực lượng chấn động phản xung lạc tương tư thân thể. Trực tiếp đem nàng chấn động đến thổ huyết lui lại. Cả người thân thể nhất thời trở nên tàn tạ khắp nơi. Từng đảo từng đảo máu tươi từ toàn thân cao thấp vết sản bên trong chảy ra. Ngô lạc tương tư thần sắc trắng mệt. Trực tiếp nằm ngã trên mặt đất. Mà phủ thành chủ đại trận cũng bảo phát ra một cố cực kỳ bén nhọn cảnh báo âm thanh Sau đó bất quá mấy giây Một bóng người liền xuất hiện ở đại trận trước mặt Rõ ràng là trần khuyên địch tâm tình của hắn lúc này còn có chút kỳ quái Bởi vì hắn vốn dĩ bế quan bế rất tốt Kết quả phủ thành chủ đại trận đột nhiên phát ra cảnh báo Hắn còn kỳ quái khỏi mạnh hào hào trần pháp tại sao sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề Vì để phòng vạn nhất lúc này mới ngựa không ngừng vó xuất quan. Sau đó chạy tới. Sau đó hắn liền gặp được tức giận đến hắn một Phật tìm đường sống, hai Phật xuất khiếu một màn. Chỉ thấy lạc tương tư chính suy yếu nằm vật xuống ở trận pháp một bên. Toàn thân đều đang chảy máu tươi. Thậm chí có không cầm được xu thế. Trần khuyên địch đều không cần tới gần. Liền biết tình huống nàng bây giờ tuyệt đối hỏng bét tới cực điểm. Thể nổi càng là có một cố lực lượng khổng lồ đang phá hư thân thể của nàng. Ai làm Trần Khuyên Địch hé mắt, ngứ khí ra ngoài ý định bình thản nói ra. Đại, đại nhân. Lạc tương tư dốc hết toàn lực mở mắt, đây chính là kế hoạch một bước cuối cùng. Mặc dù Trần Khuyên Địch không tín nhiệm mình. Nhưng mình bây giờ bị thương nặng. Nhất định phải lợi dụng được ưu thế này. Giá họ cho sắp đến thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc trên người. Nếu không thì là thất bại trong gang tấc. Lúc này mình nhất định phải tỉnh táo Trần Pháp đại nhân ngài Trần Pháp bị phá hư Trần Pháp không trọng yếu Trần Khuyên Địch mặt không thay đổi cắt đứt lạc tương tư lời nói Nói cho ta biết Là ai đã thương ngươi ấy Lạc tương tư xứng sở Ngạc nhiên nhìn xem Trần Khuyên Địch phảng phất thấy được Cái thế giới này lớn nhất không hợp lý Không cần sợ Nói cho ta biết Là ai làm Trần Khuyên Địch lần thứ ba lập lại Thanh âm lạnh đến phảng phất hàn phong Mang theo sát khí thấu xương Nhìn xem dạng này Trần Khuyên Địch Lạc tương tư cơ hồ vô ý thức nói ra Giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc Rất tốt Trần Khuyên Địch gật đầu một cái Sau đó đầu ngón tay bắn ra một khỏa chữa thương đan dược Đưa vào lạc tương tư trong miệng Trợ giúp nàng ổn định thương thế về sau Trực tiếp quay người Đừng lo lắng, ở chỗ này chờ một hồi Ta đi giết bọn hắn Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 46 Tất cả đều muốn chết sắp đến phủ thành chủ Thiếu tộc trường, ân, cùng kỳ sóc đi trong đám người chung quanh thì là thanh thạch bộ lạc cùng sắc mang bộ lạc nhân mã Bọn họ cả đám đều dẫn theo số lớn quà tặng Dù sao cũng là tới chuộc tội Hai đại bộ tộc tộc trưởng cũng không dám quá mức phách lối. Nên mang lễ vật. Nên hạ thấp tư thái. Vẫn là nên. Bất quá cùng kỳ sóc lại không có ý nghĩ này. Hắn sở dĩ sẽ cùng theo tới chủ yếu vẫn là vì nhìn xem vị kia luyện thần phản tư cảnh chấn cương đại nhân. Võ đạo thánh địa thuần dương cung A cũng không biết suốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cùng kỳ sóc trong mắt lói lên vẻ mong đợi. Thân làm cùng kỳ bộ lạc tuyệt thế thiên tài. Đột phá đến luyện thần phản hư về sau. Toàn bộ cùng kỳ bộ lạc trừ của mình phụ thân. Sẽ không có người là đối thủ của hắn. Đồng thời hắn còn trong bóng tối cải trang. Tiến về mặt khác chấn cương đại tộc khiêu chiến bọn trung tộc trưởng, Kết quả không có một cách nào có thể đánh thắng hắn. Cho dù là mạnh nhất một cái. Bản thân dựa vào cường kiện thể phách. Kịch chiến mấy trăm hiệp về sau cũng giống vậy đem hắn chiến thắng. Điều này cũng làm cho cùng kỳ sóc có chút bành trướng. Đương nhiên, mặc dù bành trướng, nhưng hắn cũng không trở thành không nhìn rõ hiện thực. Nghĩ đến vị kia trấn cương đại nhân nhất định là so với ta mạnh hơn. Võ đạo thánh địa thuần dương cung võ học có thể so sánh bản thân mạnh hơn nhiều. Cho dù là bản thân hẳn là cũng không thể chịu được. Bất quá nếu là mình cũng có thể có được càng mạnh phó học Vậy mình nhất định không thể so với vị kia chấn cương kém cùng kỳ sóc tràn ngập lòng tin mà nghĩ đến Đây cũng là hắn vì sao lại đầu nhập vào man tục một trong những nguyên nhân Trên thực tế cùng kỳ bộ lạc sở dĩ sẽ đầu nhập vào man tục Có nhiều hơn một nửa nguyên nhân chính là hắn Cái bộ lạc này thiên tài trong bóng tối mưu đồ Cũng chỉ có dạng này Hắn mới có hy vọng trở thành man tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng Hắn tin tưởng lấy thiên phú của chính mình cùng cơ duyên Sớm muộn có một ngày có thể leo lên trung thổ đại thế giới đỉnh phong đến sao đến Thiếu tộc trường Phía trước chính là phủ thành chủ sao Rất tốt Cùng kỳ sóc nhìn phía trước phủ thành chủ khóe miệng không tự chủ được nhích lên mỉm cười Thuần dương cung đệ tử kiệt xuất vậy thì có thể làm gì không được bao lâu Nơi này liền sẽ trở thành một vùng phế tích Mà mình cũng sẽ dấm lên đối phương thi thể Đi đến nhân sinh của mình đỉnh phong hôm nay liền hơi để cho ngươi phách lối một phen Về sau ta lại Lệ không đợi cùng kỳ sóc ở trong lòng lập xuống trở nên mạnh mẽ lời thề Một đảo kinh thiên động địa kinh hãi tiếng gào liền ngắt lời hắn Tiếng gầm minh mông cuồn cuộn Giống như biển đồng oanh minh Vạn mã bôn đằng đồng dạng liên đới cả vùng đều đang rung động đoàn người chung quanh phòng ốt đều đang không ngừng lay động trong nháy mắt liền trong mắt của mọi người phủ thành chủ đại môn liền bị một cỗ hết sức cuồng bạo lực lượng đá văng tan vỡ hai cánh cửa lớn về sau màu đen lang yên trùng trùng điệp điệp giống như hồng thủy như vỡ đây đổ xuống mà ra trong phút chốc liền bao phủ trên trời dưới đất Đem thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc tất cả mọi người bao phủ. Không ai có thể chuẩn xác hình dung loại kia khủng bố cảm giác. Giống như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn ở tại bọn hắn trước mắt sụp đổ. Phá vỡ núi vàng ngã ngọc trụ mà đến. Tại loại này thiên nhiên nhìn ớp trước mặt. Tất cả mọi người là vô lực. Bất kể là phản kháng vẫn là không phản kháng. Cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì. Cái này. cái này là cái gì cùng kỳ sóc ngạc nhiên nhìn xem phô thiên cách địa mà đến lang yên thân làm người ở đây thực lực mạnh nhất chỉ có hắn có thể kinh tưởng lý giải cách này hắc sắc lang yên bên trong lực lượng không khách khí chút nào ràng liền xem như bản thân ngày xưa thấy hoa hợp đạo cảnh giới man tộc tôn giả Ở lực lượng thuần túy bên trên cũng nhiều nhất chỉ đến như thế hắn đến tột cùng là ai vì sao lại xuất hiện ở bên trong phủ thành chủ đây là có chuyện gì cùng kỳ sóc không biết xảy ra chuyện gì Nhưng hắn biết rõ Lúc này nếu như nếu không chạy Cổ kia kinh khủng lực lượng liền sẽ đem mọi người ở đây triệt để nghiền nát chạy chạy mau không cần chạy Một cách đều đi không được Trần khuyên địch nhanh chân đi đến Màu đen huyết khí lang yên quấn quanh ở hai bên người hắn. Lực lượng kinh khủng kia đối với hắn mà nói phản phất thật chỉ là một cỗ khói nhẹ. Có thể tùy ý thao túng. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Âm âm cùng kỳ sóc trợn to hai mắt. Thấy được hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Cuồn cuộn lang yên bên trong. Đại địa nước ra. Một đạo toàn thân chảy xuôi mạ vàng hỏa diễm. Quanh thân khói đen cuồn cuộn Giống như một tôn ma thần địa ngục thân ảnh dậm chân đi tới Hắn tóc dài cuốn lên Màu đỏ thấm quan bào trong gió phần phật Toàn thân trên dưới đều chảy xuôi một cỗ viến siêu chính mình tưởng tượng lực lượng kinh khủng Hắn đứng yên địa phương Ngay cả mặt đất đều xuất hiện hạ xuống cảnh tượng Phản phất không chịu nổi đối phương trọng lượng đồng dạng Trọng yếu hơn chính là mặt mũi của hắn Bất quá 18 tuổi trên dưới Xa so với cùng kỳ sóc còn muốn trẻ tuổi một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt đảo qua tất cả mọi người. Cuối cùng rơi vào cùng kỳ sóc trên thân. Trong chớp nhoáng này. Cùng kỳ sóc thậm chí thấy được bản thân đầu thân tách rời một màn. Kinh khủng sát cơ trực tiếp nhắm hắn chính là ngươi A. Trần khuyên địch nhanh chân hướng về phía trước, những nơi đi qua không người có thể ngăn cản. Đối với hắn mà nói. Vô luận là thanh thạch bộ lạc. Vẫn là giác mang bộ lạc, đều quá yếu, mạnh nhất hai cái luyện thần phản tư võ giả ở thuần dương cung chỉ sợ chân truyền đệ tử chỉ cần ba chiêu liền có thể đem hắn chém giết. Mà một cái duy nhất nhìn qua còn có chút sáng vẻ, chính là trong đó một người thanh niên hai 20 tuổi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi, không bằng nói, càng là không tệ. Lại càng giải thích đối phương có thực lực trọng thương lạc tương tư vừa nghĩ tới trước đó lạc tương tư cái kia thay thảm bộ dáng Trần khuyên địch đã cảm thấy lòng dạ khó bình. Cả người đều là lên cơn giận dữ. liền cùng trước đó ở dương gia nhìn thấy dương gia kém chút bị diệt môn thời điểm một dạng. Thậm chí còn vượt qua. Phải biết, lạc tương tư thế nhưng là bản thân trợ thủ đắc lực a bản thân thật vất vả mới tìm được như vậy một vị trợ thủ đắc lực. Thành lập quan hệ tốt đẹp. Tương lai nói không chừng còn có thể giúp mình cùng một chỗ đối kháng nhân vật chính. Trọng yếu hơn chính là lạc tương tư năng lực mười phần xuất chúng. Đối với mình hoàn thành nam man sâm lấn nhiệm vụ có lớn vô cùng trợ giúp. Còn trợ giúp hắn xử lý đủ loại tạp vật. Để cho hắn có thể mỗi ngày không buồn không lo bế quan tu luyện. Dạng người này thế mà ở phủ thành chủ bị người đả thương nặng này. Rõ ràng chính là đang cùng ta gây khó dễ, cùng ta gây khó dễ chính là cùng ta cha nuôi. Thuần Dương Cung trưởng giáo, Thái Hoa tiên nhân ninh thiên cơ gây khó dễ, cùng ta cha nuôi gây khó dễ. Kia liền là cùng toàn bộ Thuần Dương Cung. Thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa một trong gây khó dễ mà các ngươi chỉ là mấy cái đại càn biên giới tiểu nhân vật. Lại dám cùng ta Thuần Dương Cung gây khó dễ chết trần khuyên địch không muốn nghe bọn họ giải thích. Cũng không cảm thấy có cái gì tốt giải thích Thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc tộc huy hắn xác nhận qua Chính là đám người trước mắt này Mặc dù không biết bọn họ vì sao vẫn còn ở phủ thành chủ bên ngoài không có đào tẩu Nhưng nếu tìm đúng người Cái kia liền không có gì đáng nói Âm âm trần khuyên địch đưa tay Sau đó đấm ra một quyền Giờ khắc này ngay tại hắn chính đối diện cùng kỳ sóc rốt cuộc mới phản ứng Thì ra là thế, đây chính là vị kia trấn cương đại nhân A. Trước đó bản thân còn cảm thấy đối phương mạnh hơn chính mình đơn giản chính là thuần dương cung võ học cao thâm. Nhưng hiện tại xem ra. Hắn chỗ nào có dùng cái gì võ học chính là đơn giản nhất như vậy một quyền. Chính mình cũng không ngăn cản được. Đáng chết. Cùng kỳ sóc thấp giọng mắng một câu. Tất cả biến hóa quá nhanh. Hắn còn đắm chìm trong Trần Khuyên địch đột nhiên giết ra trong lúc khiếp sợ. Thậm chí phần này Trấn Kinh còn chưa kịp chuyển hóa làm sợ hãi. Trần Khuyên địch nắm đấm đã đến. Sau đó? liền không có sau đó. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 47 một cách cũng đi không được hắn, hắn hắn hắn. Thanh thạch tộc trưởng cùng giác mang tộc trưởng vẻ mặt rung động mà nhìn trước mắt một màn, ngón tay run rẩy. Mà ở trước mặt bọn họ Một bộ thi thể không đầu ngã trên mặt đất Sau đó bị vô tận lang yên bao phủ Hóa thành một trận cho bụi phiêu tán ở trong không khí Từ nay về sau trên cái thế giới này liền lại cũng không có cùng kỳ sóc người này An Trần Khuyên địch quay đầu Nhìn về phía hai vị tộc trưởng Trong phút chốc Hai đại tộc trưởng chỉ cảm thấy hai vai trầm xuống một cỗ như xáy núi trầm trọng khí tức theo ánh mắt của hắn khóa chặt ở trên người của bọn hắn sau đó một đạo lạnh nhập cốt tủy thanh âm liền thăm thắm truyền đến ngữ khí bình thản mà không có chút nào chấn động đến phiên các ngươi đến phiên chúng ta hai đại tộc trưởng con mắt đều không nháy mắt một lần gần như đồng thời quay người bỏ xuống tất cả tộc nhân điên cuồng mà hướng về ngoại giới lao nhanh Đồng thời còn có vô số hai bộ lạc lớn võ giả cũng nhao nhao hướng về lang Yên cạnh góc chạy trốn. Muốn chạy ra cách này bao phủ trên trời dưới đất hắc sắc lang Yên. Nhưng trên thực tế, cách này vẫn như cũ chỉ là phí công mà thôi. Âm âm đất trời dung chuyển. Theo Trần Khuyên địch hô hấp. Cơn lúc cuồng bạo bắt đầu sinh ra. Lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn. Hóa thành từng đảo từng đảo sắc bén đao mang. bao trùm lang yên vị trí mỗi một chỗ, Minh mông huyết khí quét sạch trên trời dưới đất, không ngừng rào sát lấy lang yên bên trong rất nhiều võ giả, nồng đậm huyết khí lang yên lúc này liền phản phất trần khuyên địch lĩnh vực một dạng, bao phủ địa phương khắp nơi đều là sát cơ, trong hô hấp, thì có cái này đến cái khác võ giả bị hắn rào sát, sau đó toàn thân huyết khí đều bị rút ra đi ra. Hóa thành thây khô rơi trên mặt đất Bị rút lấy ra huyết khí thì là sáp nhập vào hắn lang yên Áp ma ngươi áp ma này Kỳ quái Trần khuyên địch cao mày Không để ý đến những người khác gầm thép Mà là nhíu mày nhìn trước mắt tất cả Nói thật Thật khát máu Đổi lại xuyên Việt trước Trần khuyên địch khẳng định không tiếp thụ được Nhưng là bây giờ Hắn cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút khó chịu mà thôi Là cố thân thể này nguyên chủ nhân lưu lại tính cách sao? Lắc đầu Trần Khuyên Địch cũng không có cái gì ý tưởng dư thừa Mà là nhìn về phía còn đang không ngừng thử nghiệm đột phá huyết khí lang yên phong tỏa hai đại bộ lạc tộc trưởng Vô dụng Trần Khuyên Địch lạnh lùng nói ra Thực lực của các ngươi quá yếu Mặc dù có luyện thần phản hư cảnh giới Nhưng đã không có thích hợp võ học Cũng không có đầy đủ nội công nội tình cũng khó trách các ngươi dạng này bộ tộc chỉ có thể biến thành thanh đế thành phụ thuộc. trời sinh liền cùng trung nguyên võ giả kém hơn quá nhiều. trần khuyên địch lắc đầu. bản thân huyết khí lang yên là long tượng bản nhựa công cùng trưởng lục kim thân hai môn đại lôi âm tự tuyệt hoặc kết hợp lại rèn luyện ra. nếu luận mỗi về cường độ mà nói liền xem như phản hư hợp đạo cảnh võ giả. nếu như không phải thể tu mà nói cũng so bất quá hắn. Lấy hai vị tộc trưởng thực lực. Còn kém xa lắm đây. Bất quá lại nghĩ tới vẫn còn ở phủ thành chủ lạc tương tư về sau. Trần Khuyên Địch liền từ bỏ kéo dài thêm dự định. Cũng được. Trần Khuyên Địch chậm rãi lộ ra nắm đấm. Không không chờ một chút chúng ta có một cái tin tức rất quan trọng chấn cương đại nhân đúng. Cùng kỳ bộ lạc có làm phản dự định bọn họ muốn phản bội đại càn. Phản bội thanh đế thành đã có nhóm lớn man tộc quân đội mượn nhờ bọn họ địa vực tiến vào thanh đế thành cương vực đừng có xếp chúng ta chúng ta có thể giúp được chấn cương đại nhân. An trần khuyên địch ngẩn người, lộ ra nắm đấm cũng không khỏi ngừng lại. ngươi nói cái gì man tộc đã xâm lấn cùng kỳ bộ lạc làm phản trần khuyên địch hai mắt nhắm lại. Trong đầu cấp tốc trở lại vừa rồi bản thân giết chết cái kia thanh niên bộ dáng. Bao quát hắn quần áo trên người. Cái kia tựa hồ chính là cùng kỳ bộ lạc trang phục. Thì ra là thế cùng kỳ bộ lạc đã sớm phản bội. Lúc này mới muốn thừa dịp cơ hội lần này tiến vào trong phủ thành chủ. Phá hư phủ thành chủ đại trận. Kết quả bị lạc tương tư phát hiện. Trọng thương lạc tương tư về sau. Phát hiện kế hoạch bại lộ liền định chạy trốn. Kết quả còn không có chạy ra bao xa. Liền bị bản thân đuổi kịp. Quả nhiên là trừng phạt đúng tội a hai vị tộc trưởng mắt thấy Trần Khuyên địch lâm vào trong trầm tư. Trung quanh huyết khí đều trở nên mỏng manh không ít. Hai mắt gần như đồng thời lộ ra mấy phần vẻ tàn nhẫn. Sau đó hai người đồng thời bảo khởi giác mang tộc trưởng dựng thẳng trưởng thành đao. Một trưởng đánh xuống liền giống như trảm mã đao lăng không rơi xuống. Mang theo bổ ra tất cả lực lượng kinh khủng chấn động. Đây đắt là giác mang bộ lạc mạnh nhất võ họp. Giờ phút này bị giác mang tộc trưởng thi triển đi ra Không cầu có tung, Nhưng cầu có thể khiến cho Trần Khuyên địch thủ thương Vì bọn họ chạy trốn sáng tạo cơ hội mà đổi thành một bên Thanh thạch tộc trưởng cũng là hai tay ôm quyền đồng thời oanh ra Rồi rào cương khí diễn hóa ra một tôn thanh thạch cử sơn Hướng về Trần Khuyên địch hung hăng đập xuống Đồng dạng đây cũng là thanh thạch bộ lạc võ học mạnh nhất Cùng giác mang tộc trưởng đao trưởng khác biệt. Thanh thạch tộc trưởng thi triển ra võ học. Có lấy lực phá khéo léo ý cảnh ẩm chứa trong đó. Âm âm giống như nhanh như điện chớp đồng dạng. Rất gần khoảng cách phía dưới. Hai vị tộc trưởng liều mạng một đòn chính diện đánh trúng trần khuyên địch. Thành công ngay cả hai vị tộc trưởng cũng không ngờ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi Nhưng mà. hai người vui sướng cũng không thể kéo dài bao lâu bởi vì trong dự đoán trần khuyên địch sau khi bị thương lui phấn nổ giống to thanh âm cũng không có vang lên ngược lại là truyền đến một trận kim thiết đồng giảng tiếng va chạm điêu trùng tiểu ký cuồng bảo thiên địa nguyên khí bên trong trần khuyên địch lạnh lùng bình thản thanh âm thăm thắm truyền đến lập tức để hai vị tộc trưởng như rơi xuống hầm băng liền huyết dịch đều cơ hồ đọng lại Hai người liều mạng một đòn. Thậm chí đều không thể đả thương Trần Khuyên Địch chỉ thấy Trần Khuyên Địch đứng ở hai người võ học nhất lên phong bảo bên trong. Toàn thân cao thấp mạ vàng quang mang thiểm thước. Ở sau lưng hắn ẩm ẩm xây dựng ra một tôn ngồi ngay ngắn hư không. Chắp tay trước ngực. Tướng Mạo Trang nghiêm túc mục. Phía sau có lửa lớn rừng rực. Trên gối điều khiển một thanh trường kiếm Phật đà kim thân. Bất động thích giải như lai liền như là long tượng bàn nhược công đại uy thiên long la hán đồng giảng Trượng lục kim thân thúc giục bất động thích giải như lai cũng là Phật tôn Pháp tướng một trong Hơn nữa còn là biểu tượng hiện tại Pháp tướng Có kim cương chừng mắt Bất động bất siêu Bất hủ bất phôi cường đại ý cảnh Căn bản không phải hai đại tộc trưởng có thể dung chuyển giống như là trước đó Trần khuyên Địch nói như vậy song phương vô luận là ở võ học thủ đoạn vẫn là nội công trên cơ sở đều căn bản không phải một cái cấp độ vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng nếu dạng này trần khuyên địch hít sâu một hơi chầm rãi lộ ra nắm đấm một lần này quả đấm của hắn không tiếp tục dừng lại mạ vàng quang huy bao phủ nắm đấm kéo theo phía sau hắn bất động thích dài như lai pháp tướng chỉ thấy tôn kia Phật Đà Kim Thân Hoàng không mà lên lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về hai vị tộc trưởng nghiền ếp mà đến kết quả không cần phải nói nói chỉ chốc lát sau huyết khí lang yên tán đi hóa thành từng đạo từng đạo màu đỏ thấm khí lưu một lần nữa tràn vào trần khuyên địch thể nội mà phủ thành chủ cách này có thể xưng thiên diêu địa động to lớn gì tưởng tự nhiên cũng hấp sấn chấn cương đại quân chú ý Bất quá Trần Khuyên Địch phất phất tay. Liền để bọn họ tản ra. Man tộc đã bắt đầu xâm lấn sao. Đúng rồi. Lạc sư mội Trần Khuyên Địch lắc đầu. Tranh thủ thời gian buông xuống suy nghĩ một. cuốn tay áo lên liền hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy về. Đây. Sợi. Nhanh đến cuối tháng. Dựa theo đầu tháng ước định. Tháng sau. cũng chính là tháng 11 hẳn là biết có một lần mười chương bộc phát, thời gian cụ thể chưa định, kính xin đợi a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 48 chớ hiểu lầm. Trong phủ thành chủ, Lạc Tương tư tựa ở vách tường bên cạnh, thương thế trên người đã có làm dịu xu thế, bất quá nàng lúc này, tâm linh bị thương muốn so trên thân thể nghiêm trọng nhiều. Mà cuối cùng đơn giản chính là trước đó cùng Trần Khuyên địch đoạn kia đối thoại. Đại, nhân, ngài trận Pháp bị phá hư. trận Pháp không trọng yếu, nói cho ta biết, ai làm. Giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc. Rất tốt. Đừng lo lắng, ở chỗ này chờ một hồi, ta đi chết bọn hắn. Không thể nào hiểu được. Đoạn đối thoại này từ trên căn bản liền để lạc tương tư không thể nào hiểu được. Đây coi là cái gì Trần Khuyên Địch nói những lời này là có ý gì bản thân do trận Pháp quan trọng hơn là tương tư nhìn ra được. Trần Khuyên Địch là thật không thèm để ý trận Pháp thế nào. Bởi vì hắn từ xuất hiện đến rời đi. Con mắt liền không có rời đi bản thân. Dù cho trận Pháp xảy ra vấn đề. Hắn cũng nhìn cũng không nhìn một cái. Cái này trùng kích tính sự thật không thể nghi ngờ để lạc tương tư cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc đang đánh tính toán gì? Chẳng lẽ nói Đời này Trần Khuyên Địch thật cùng kiếp trước không đồng dạng Nhưng là sao lại có thể như thế đây Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời Là tương tư tuyệt đối không tin Trần Khuyên Địch lại ở bản thân trùng sinh Một lần về sau liền không giải thích được trở thành loại kia bộ dáng Bản tính của hắn tuyệt đối vẫn là âm hiểm sắc bén tiểu nhân Tất cả những thứ này nhất định là ngụy trang của hắn Không sai Đây tuyệt đối là ngụy trang Đều là giả Không có sao chứ ác lạc tương tư cứng đờ ngẩng đầu Chỉ thấy trần khuyên địch đẩy cửa ra Từ phủ thành chủ bên ngoài đi trở về Mà ở trên người hắn Lạc tương tư có thể tin tưởng ngửi được một tia mùi máu tanh Chấn cương đại nhân Thanh thạch bộ lạc cùng xác mang bộ lạc Bị ta giết hết Trần khuyên địch hời hợt nói ra Sau đó bất đắc dĩ nhìn xem lạc tương tư Ngươi à ngươi Nếu sớm liền phát hiện Vậy cần gì phải miễn cưỡng bản thân đây Trực tiếp nói cho ta biết không được sao sao Trần Khuyên địch ý tứ đương nhiên là chỉ cùng kỳ bộ lạc phản bội Hắn thấy Lần này phủ thành chủ đại trận bị phá hư Hiển nhiên là cùng kỳ bộ lạc làm tay chân Mà lạc tương tư hẳn là sớm chiếm được tin tức Cho nên chạy tới ngăn cản đối phương A. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là để cùng kỳ bộ lạc đắc thủ một bộ phận. Bản thân còn rơi cái trọng thương kết quả. Rõ ràng sớm nói với chính mình lời nói tuyệt đối sẽ tốt hơn. Trần khuyên địch là muốn biểu đạt ý tứ này. Mà là tương tư. Khi nghe đến hắn những lời này về sau. Càng là chấn động toàn thân. Ngài. Ngày biết được Trần Khuyên Địch biết mình mục đích thực sự là muốn phá hư phủ thành chủ đại Trần không gian truyền tống chức năng làm sao có thể hắn là làm sao phát hiện ăn. Ta đều biết. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần như thế. Chỉ cần sớm nói cho ta biết là được rồi. Chẳng lẽ ta liền như vậy không đáng tín nhiệm sao ngô lạc tương tư ngơ ngác nhìn Trần Khuyên Địch. Không đáng tín nhiệm ngươi đương nhiên không đáng tín nhiệm nhưng quay đầu. Một thế này Trần Khuyên Địch lại không biết kiếp trước phát sinh sự tình. Bản thân cũng không biết nên giải thích như thế nào. huống chi hắn vốn chính là cái âm hiểm sắc bén tiểu nhân. Không cần thiết giải thích. Lạc tương tư nhìn trước mắt chân thành Trần Khuyên Địch trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Nếu ngài cũng biết rồi. Muốn xử trí ta như thế nào lạc tương tư cúi đầu xuống. Nàng không thể không thừa nhận Mình ở mưu lược bên trên vẫn là bại hoàn toàn Trước mắt nam nhân này mặc dù âm hiểm độc ác Nhưng lại trí kế bách xuất Tuyệt không phải người thường Ăn xử trí Trần Khuyên địch nghiêng đầu một chút Sau đó bừng tỉnh đại ngộ Đây là muốn cho tự xử trí nàng tự tiện hành động sai lầm a Khá khá khá, <cười> ngươi nghĩ nhiều Trần Khuyên địch bật cười lớn Chút chuyện nhỏ này Ta làm sao có thể xét xử trí ngươi chỉ là để cho ngươi về sau chú ý một chút mà thôi. Cái gì lạc tương tư không thể tin nhìn xem trần khuyên địch. Đây chỉ là việc nhỏ bản thân thế nhưng là phá hủy hắn trốn chạy duy nhất hy vọng á chờ man tục xâm lấn về sau. Toàn bộ thanh đế thành nhưng là không có biện pháp chạy trốn. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể lưu lại tử chiến đến cùng. Hắn thế mà đem cái này quy về việc nhỏ. cái này căn bản không phải bản thân nhận biết trần khuyên địch a đúng rồi trần khuyên địch hoàn toàn không chú ý tới lạc tương tư thần sắc cổ quái tiếp tục nói ta ở cái kia hai cái bộ lạc một bên kia chiếm được tin tức tựa hồ đã có số lớn man tộc tiến vào địa hạt bên trong hiện tại hẳn là đang ở cùng kỳ bộ lạc quản hạt trong khu vực cho nên ta dự định mau chóng khởi động đại tế sau đó chuẩn bị nghênh chiến Ngươi còn có thể đồng sao có thể giúp ta một tay sao trần khuyên định hướng lạc tương tư vươn tay. Đặc biệt chân thành nói ra. Dù sao hắn hoàn toàn không biết thao tác phủ thành chủ đại trận. Có thể làm chỉ có lợi dụng phủ thành chủ đại trận để chiến đấu mà thôi. Trước đó những cái này cũng đều là lạc tương tư đến phụ trách. Cho nên hắn thực rất cần lạc tương tư trợ giúp. Mà đổi thành một bên, lạc tương tư tâm tình lại là phi thường phức tạp. Đây là kiếp trước không đổi trời trung cửu địch đưa ra tay. Một đời trước. Chính mình là cầm cái tay này. Cuối cùng rơi vào một cái cửa nát nhà tan. Thiên phú bị đoạt. Thê thảm chết ở trong địa lao kết quả. Một thế này. Lại là đồng sản một màn. Lại là đồng sản người. Lại một lần nữa đối với nàng đưa tay ra. Mà chính là người này. Hoàn toàn lật đổ kiếp trước bản thân ấm tưởng Đối cấp dưới đầy đủ tha thứ, cho dù là phạm vào sai lầm lớn, cũng vẫn như cú nguyện ý lại cho một cơ hội. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Trọng yếu hơn chính là nhất cử nhất động của hắn, hoàn toàn không có kiếp trước hình bóng. Cuối cùng là hạng người gì a bản thân đến tột cùng là trọng sinh. Vẫn là đi tới một cái cùng kiếp trước không sai biệt lắm thế giới bên trong lạc tương tư trước đó chưa từng có mê mang. Cho nên nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Khuyên Địch. Không có nắm chặt Trần Khuyên Địch tay. Trần Khuyên Địch. Ách lạc sư muội Trần Khuyên Địch có chút lúc túng mở miệng, tay hắn hơi có chút mỏi. Ngô lạc tương tư bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lông mi thật dài cao thấp đập. Cặp mắt sáng người cứ như vậy nhìn chằm chặp Trần Khuyên Địch. trong mắt dần dần bắt đầu có quang mang hội tụ lạc sư muội lạc tương tư hít sâu một hơi đúng vậy a hiện tại xoắn suýt những cái này thì có ít lời gì đây man tộc đác xâm lấn kiếp trước bản thân gặp phải sự tình vẫn không có cải biến mà bây giờ trần khuyên địch đã không chạy được hắn chỉ có thể cũng sống như mình ở chỗ này nghênh chiến đồng dạng. bây giờ thanh đế thành cũng so kiếp trước còn mạnh hơn nhiều Phần lớn chấn cương bộ tộc đều ở nội thành Phản bội thanh thạch bộ lạc cùng giác mang bộ lạc đều bị tiêu diệt Bao quát cùng kỳ bộ lạc cũng đã bại lộ Thanh đế thành bản thân càng là binh hùng tướng mạnh Phủ thành chủ đại trận cũng là nâng cao một bước Nếu như là bây giờ mà nói Nói không chừng có thể nhịp chuyển kiếp trước thanh đế thành mất vào tay sặc vận mệnh Mà nếu như thanh đế thành vẫn như cũ mất vào tay sặc lời nói Cái kia vô luận Trần Khuyên Địch đến tột cùng là hạng người gì? Vậy cũng không sao cả. Không có người sẽ để ý người chết. Đã như vậy còn có cái gì tốt do dự? Ta hiểu được. Lạc tương tư đưa tay, một mực cầm Trần Khuyên Địch tay, sau đó mượn hắn lực lượng một lần nữa đứng lên. Trước để qua một bên A, tất cả tất cả, chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau lại đi suy nghĩ A. Hừ lạc tương tư phức tạp nhìn xem Trần Khuyên Địch. Đột nhiên lạnh rên một tiếng. Bỏ rơi Trần Khuyên Địch tay. Quay đầu đi. Chớ hiểu lầm đây chỉ là kế tạm thời thôi Trần Khuyên Địch. Lạc tương tư tiếng lòng hoàn toàn không thể truyền lại cho hắn. B. sợ Hơi xảy ra chút việc. Muộn đổi mới. Xin lỗi a mọi người ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 49 chiến tranh bắt đầu thanh đế thành bên ngoài. Cùng kỳ bộ lạc vị trí khu vực. Điều đó không có khả năng cao lớn kim sắc nha trứng bên trong. Một tiếng như sư tử gầm thét bắn ra. Giống như sét đánh. Vang dội hơn phân nửa cùng kỳ bộ lạc. Đồng thời một cố hết sức cuồng bạo khí thế cũng từ nha trứng bên trong gào thét mà ra. Trong phút chốc mây đen áp đỉnh. Sợ bóng sợ gió. Nha trứng bên ngoài. Hàng ngàn hàng vạn cùng kỳ bộ lạc bày ra khi nghe đến tiếng giống giận này về sau. Đều dối dít lộ ra vẻ sợ hãi Con ta thế mà chết vẫn là chết ở thanh đế thành trấn cương tay nhóc con miệng còn hôi sữa Sao dám như thế nhà trứng bên trong Cùng kỳ bộ lạc tộc trưởng Cùng kỳ quắc gương mặt giận không kềm được Mà ở trước mặt của hắn Một vị sắc mặt tái nhợt cùng kỳ bộ lạc võ giả chính quỳ trên mặt đất Mồ hôi rơi như mưa Toàn thân đều ngăn không được run rẩy. dù sao nhà mình thiếu tộc trưởng đều đã chết đây chính là khó có thể tưởng tượng tội lớn đến tột cùng là chết như thế nào bẩm tộc trưởng là thanh đế thành trấn cương đại nhân tự mình xuất thủ chúng ta đều thấy không do rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng thiếu tộc trưởng không hề nghi ngờ đã bị hắn giết chết thiếu tộc trưởng đại nhân đi theo giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc tiến về phủ thành chủ chúng ta bởi vì bị nhận lệnh lưu thủ Lúc này mới may mắn không chết Trong đêm trốn thoát Đáng chết cùng kỳ quắc hít sâu một hơi Trong mắt điên cuồng cuối cùng giảm ít một chút Nhưng là hắn rào rạc bên ngoài khí thế lại càng ngày càng cuồng bạo, Cố này trầm trọng ác bách Tuyệt đối không phải luyện thần phản hư cảnh nên có lực lượng Mà trên thực tế Vị này cùng kỳ bộ lạc tộc trưởng đã là phản tư hợp đạo cảnh đại võ giả thanh đế thành trấn cương thế mà tự mình xuất thủ tiêu diệt giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc còn giết chết con ta chẳng lẽ tộc ta phản bội tin tức đã bại lộ nghĩ đến sự phản bội của chính mình có khả năng đã bại lộ cùng kỳ quát cặp kia mắt hổ bên trong liền không tự chủ được lói lên một tia sợ hãi cùng kỳ sóc thân làm thế hệ tuổi trẻ đối với nam man đạo Đối với Đại Càn Hoàng Triều khả năng còn không có một cách nào chính xác nhận thức. Nhưng thân làm cùng kỳ bộ lạc. Người cầm lái. Cùng kỳ quắc cần phải so con của mình thanh tỉnh nhiều. Hắn biết rõ bản thân chuyện làm bây giờ rốt cuộc có cỡ nào nguy hiểm. Không khách khí chút nào ràng. Hắn đây chính là đang nhảy múa trên lưới đao nếu như không phải là bởi vì hắn trước đây ít năm đột phá đến phản hư hợp đạo cảnh. Chỉ sợ hắn căn bản là không dám sinh ra phản bội tâm tư Mà cho dù là phản hư hợp đạo cảnh Cũng chỉ là để cho hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng mà thôi Thật muốn cùng Đại Càn Hoàng Triều va chạm lên Chỉ là một cách phản hư hợp đạo, Đại Càn Hoàng Triều tùy tiện liền bóp chết Không Hẳn là không có khả năng Nếu không hiện tại Thanh Đế Thành đã sớm đại quân áp cảnh Thậm chí mấy cái khác thành trì nhân mã cũng sẽ cùng một chỗ bị phái tới. Cùng kỳ quát thấp giọng an ủi bản thân. Hắn biết rõ đại càn hoàng triều đối với kẻ phản bội là thái độ gì. Nếu hiện tại cùng kỳ bộ lạc còn không có bị bao vây. Đang nói lên sự tình còn không có bại lộ. Hoặc có lẽ là. Dù cho bại lộ. Cũng chỉ là vừa mới phát sinh sự tình. Thanh đế thành còn không có thời gian làm ra ứng đối. Đã như vậy. Nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế cùng kỳ quát đứng dậy. Lập tức làm ra quyết định. Người tới. Đi đem man tộc mấy vị thượng sư mời tới đây. Chỉ chút lát sau. nha chứng liền bị một đám người sốc lên. Mà người cầm đầu. Rõ ràng là trước đó ở bí cảnh bên trong cùng Trần Khuyên địch kịch chiến. Về sau chủ động rút đi man tộc tôn giả. A cổ liệt. Cùng kỳ hương thế mà hiếm thấy phát lớn như vậy họ không biết xảy ra chuyện gì. Cùng kỳ quắc khói mắt giật một cái. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Đem chính mình lấy được tin tức nói cho A cổ liệt đám người. Sau đó nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ thanh đế thành một bên kia đắc nhận được tin tức. Vừa dứt lời. Chỉ thấy A cổ liệt sắc mặt tái xanh mà nhìn xem cùng kỳ quắc. Cái kia ánh mắt ăn sống người phản phất muốn đem hắn cho tại chỗ tiêu diệt một dạng Thấy vậy cùng kỳ quắc đều có chút sợ hãi Mặc dù hai người đồng dạng là phản hư hợp đạo cảnh Bất quá cùng kỳ quắc vẫn là tự biết mình Thực lực của mình cũng không phải là A cổ liệt đối thủ Dù sao đối phương là man tộc chính thống tôn giả Mà bản thân chẳng qua là một cái bộ tộc nhỏ tộc trưởng mà thôi Tiên thiên điều kiện bên trên còn kém nhiều lắm Việc này không nên chậm trễ. A cổ liệt hít sâu một hơi. Biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mời cùng kỳ huyên phối hợp chúng ta à. Hiện tại liền tiến quân. Ấy hiện tại cùng kỳ quắc ngạc nhiên mà nhìn A cổ liệt. Muốn mặc dù biết hiện tại man tộc đã bắt đầu bí mật tiềm nhập thanh đế thành hạ hạt địa vực. Nhưng số lượng còn không có đạt tới một cái nghiền ép trình độ. Coi như tăng thêm cùng kỳ bộ lạc quân đội. Cũng chỉ có chừng hai trăm chấm nhìn. Mà thanh đế thành bản thân thì có năm vạn chấn cương đại quân. Phối hợp mặt khác chấn cương đại tục. Miễn cưỡng cũng có thể tiến đến khoảng mười vạn người. Lấy công thành chiến mà nói. Hai mươi vạn đánh mười vạn. Nhìn qua có số lượng ưu thế. Nhưng trên thực tế lại là thuộc về thế yếu một phương. Chớ nói chi là thanh đế thành thế nhưng là nam man chín thành một trong. Bản thân liền dễ thủ khó công Muốn lấy 20 vạn quân đội liền có thể cầm xuống Thật sự là có chút nói mơ giữa ban ngày Cùng kỳ huyên không cần nhiều lời A cổ liệt tự nhiên cũng biết cùng kỳ hoắc nghi hoạt Bất quá trên mặt của hắn vẫn là lộ ra nụ cười tự tin Quân đội ở nhiều Nhưng là ở tính Mặc dù về số lượng còn có trinh lịch Nhưng lần này để bảo đảm có thể đoạt lại thất lạc truyền thừa Man vương đại nhân thế nhưng là đem số lớn tinh nhuệ quân đoàn đều tụ tập đến đây Cho nên ngươi cứ việc yên tâm là được Ngô, cùng kỳ quắc do dự trong chốc lát, sau đó vẫn là kiên định gật gật đầu Chuyện cho tới bây giờ Đã không có cho hắn đổi ý đường sống Nếu như cũng đã phản bội thanh đế thành Vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen mới được huống chi cùng kỳ bộ lạc thân làm thanh đế thành hạ hạt cường đại nhất chấn cương bộ tộc một trong. Những năm gần đây một mực cùng man tộc ngầm thông xã giao. Ít nhiều cũng có thêm vài phần nổi tình. Ta đây liền hạ lệnh. Hướng thanh đế thành xuất phát tốt thấy cùng kỳ hoác như thế quyết đoán. A cổ liệt cũng là hài lòng gật gật đầu. Theo mệnh lệnh tuyên bố. Toàn bộ cùng kỳ bộ lạc đều hành động. Người già trẻ em tự nhiên là lưu thủ hậu phương Mà nguyên một đám cùng kỳ bộ lạc chiến sĩ thì là đổi lại khắc lấy phù văn đằng giáp Cầm trong tay khai qua phong man tục chiến binh Nguyên một đám hùng dũng oai vệ Khí phách hiên ngang bước lên hành trình Hí hí hí hí hí Ngựa cùng phong phần phật Chiến mã tây Minh Trừ bỏ cùng kỳ bộ lạc chiến binh bên ngoài Trong đám người còn có hàng ngàn hàng vạn liệt mã đi ra Những cái này tất cả đều là man tộc đại hoang bên trong mới có liệt chiếm câu Toàn thân quấn quanh hỏa diễm Một khi chạy như điên Hình thành quy mô sau liền giống như hỏa diễm thủy triều Có thể dập tắt tất cả trở ngại Đây cũng là chỉ có man tộc mới có liệt diễm thiết kỷ bàn về sức chiến đấu Bọn họ cũng tuyệt đối không thể so bắt nhung chiến lang thiết kỷ tới kém Mà ở cách này hùng tráng quân thế phía trước nhất. A cổ liệt cùng cùng kỳ quắc song song đứng thẳng. Trên người của hai người đều tự bảo phát ra phản hư hợp đạo cảnh mới có khủng bố cương khí. Khí thế như cầu rồng, Hóa thành hai đạo tinh khí trụ. Che khuất bầu trời. Mang theo không có gì sánh kịp to lớn uy áp cùng quyết đoán. Xuất chinh đoạt lại thất lạc truyền thừa tất cả mọi người nghe quân lệnh làm việc. Bình thường tự tiện hành động người. xử quyết tại chỗ giờ khắc này. Hơn 20 vạn man tộc cùng cùng kỳ bộ lạc liên quân. Giống như một không tinh vi mà to lớn máy móc một dạng. Từng tầm từng tầm. Từng bậc mà vận hành. Cuồn cuộn quân đội từ đường chân trời một bên khác. Giống như biển động đồng dạng. Phô thiên cách địa. Hướng về thanh đế thành phương hướng mãnh liệt đi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 50 kỳ quái hệ thống nhiệm vụ ầm ầm thanh đế thành bên trong. Một tòa thật to quang trận bao phủ trên trời dưới đất. Tản ra huyết khí nồng nặc Mà theo huyết khí huyết tán. Trận pháp quang huy cũng dần dần bao phủ ở trong thanh đế thành trên người mọi người. Sau đó rót vào mọi người thể nội. Những cách này huyết khí quang huy toàn bộ đều là tới từ thanh đế thành hạ hạt cương vực bên trong yêu thú. Huyết nhục của bọn hắn bị trận pháp luyện hóa thành tinh thuần nhất chất sinh dưỡng. Sau đó thông qua trận pháp hóa thành huyết khí quang huy. Tán đến toàn bộ thanh đế thành từ trên xuống dưới. Cái này giống như là luyện đan một dạng. Toàn bộ thanh đế thành chính là một tòa đại đan lô, Mà huyết khí quang huy chính là đan hỏa. Thanh đế thành bên trong người chính là trong lò đan đan dược. Theo huyết khí quang huy không ngừng khuếch tán. Toàn bộ thanh đế thành cũng bao phủ ở một mảnh huyết khí bên trong. Nhìn từ đằng xa đi. Giống như là một đầu đứng lặng ở đại địa phía trên huyết sắc cử thú. Bên trong thành vô số binh tướng càng là theo huyết khí quang huy mà không ngừng hô hấp. Thời gian dần qua thống nhất bước đi. Quanh trong lúc nhất thời. Nội thành vô số đảo huyết khí cùng cương khí liên tiếp dâng lên. Đó là nguyên một đám hậu thiên võ giả. Thậm chí tiên thiên võ giả đột phá cảnh giới gì tưởng Đây chính là thanh đế thành đại tế. Tại loại này đại quy mô tài nguyên bổ sung một chút. Tất cả võ giả đều có thể lấy được tương đối lớn bổ ích. Mà vốn dĩ cảnh giới khoảng cách đột phá liền không xa võ giả. Càng là mượn nhờ những cách này huyết khí quang huy hoàn thành đột phá. Nhất là Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng bốn người. Hô! Trong đó Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm còn có lạc tương tư vừa mới đột phá không bao lâu. Cho nên cũng không có lần nữa đột phá. Nhưng là đem cảnh giới ổn định ở hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực đỉnh phong. Có thể nói khoảng cách đột phá đến Tiên thiên cũng liền kém một cái thích hợp thời cơ. Một khi bắt lấy thời cơ, chưa hẳn không thể đột phá. Về phần Trần Khuyên Địch lại là ngồi ngay ngắn ở trong phủ thành chủ luyện hóa thể nổi thiếu lâm Đại Hoàn Đan. Từng vệt hào quang màu máu không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. trợ giúp hắn tan ra Đại Hoàn Đan dược lực. Sau đó đem hắn dung nhập Trần Khuyên Địch toàn thân cao thấp. Đem hắn thể tu cảnh giới hướng về luyện thần phản hư đỉnh phong không ngừng tăng lên. Mà để Trần Khuyên Địch cảm thấy ngoài ý muốn là Theo đại hoàn đan sức thuốc xót vào. Trần Khuyên địch thế mà ẩm ẩm có một loại toàn thân cao thấp liền thành một khối cảm giác. Nên nói như thế nào đây? Trước đó Trần Khuyên địch chủ động phế bỏ bản thân tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Nhưng thật ra là có lưu lại tai họa ngầm. Kia liền là vùng đan điện tổn thương. Sẽ dẫn đến Trần Khuyên địch thể phách xuất hiện một cái trí mạng lỗ hồng. Một khi gặp trọng kích. Sợ rằng sẽ dẫn phát toàn phương vì sụp đổ. Nhưng là bây giờ. Ở Đại Hoàng đan dược lực phía dưới. Phần này tổn thương đã dần dần chiếm được khôi phục. Mà Trần khuyên địch thể nội, Thế mà cũng lần thứ hai diễn sinh ra được tam hoàng khai thái Đại Thuần Dương Tông Xuân Dương Cương Khí. Bất quá cùng trước đó khác biệt. Lần này diễn sinh ra Thuần Dương Cương Khí cũng không có tụ tập trong đan điển. Mà là toàn bộ sáp nhập vào trần khuyên địch thể nội Nói ngắn gọn Bây giờ trần khuyên địch giống như là một cách đem đại thuần dương công xem như luyện thể công pháp đến dùng một dạng Cương khí và khí huyết hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau Không phân khác biệt Cái này thật đúng là Tích chúc mừng ký chủ Thành công kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến trong đầu Đã lâu hệ thống âm thanh để trần khuyên địch xứng sờ nửa ngày Sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng Ta dựa vào tại sao lại là ngươi cách này hố người đồ chơi hệ thống lại là hoàn toàn không thấy Trần Khuyên địch giận mắng Tiếp tục nói Nhiệm vụ tin. Võ đạo Tông Sư nhiệm vụ giới thiệu Ký chủ mặc dù từ phế Thuần Dương Tông Nhưng thân mang cửu Dương chi thể Ở thiếu lâm đại hoàn đan tác dụng dưới Thuần Dương Cương Khí một lần nữa diễn sinh Hơn nữa cùng bản thân khí huyết kết hợp, sinh ra kỳ hiệu, mời khí chủ trong tương lai. Trong vòng 3 năm, đem bản thân cương khí cùng nguyên thần toàn bộ dung nhập khí huyết bên trong, đạt thành linh nhục hợp nhất chi cảnh. Sáng tạo ra thuộc về mình võ đạo, vì trở thành võ đạo tông sư đặt vững kiên cố một bước nhiệm vụ ban thưởng. cẩu chuyển diễn thánh kim đan nhiệm vụ thất bại trừng phạt, gạt bỏ trần khuyên định. Sáng lập bản thân võ đạo Vì tấn cấp võ đạo tông sư đặt vững cơ sở Trần Khuyên Địch trao mày Nhiệm vụ này tuyên bố phải không có bất cứ vấn đề gì Nhìn qua quả thực giống như là một cái đốc xúc ký chủ Hy vọng ký chủ có thể cố gắng mạnh lên Càng đổi càng tốt hệ thống Nhưng là Trần Khuyên Địch biết rõ Hệ thống tuyệt đối không có khả năng tốt bụng như vậy Trong này khẳng định có âm mưu gì Hệ thống nhắc nhở Xét thấy ký chủ không có sáng lập võ đạo kinh nghiệm Hệ thống căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần Hướng ngài đưa ra một phần quý báo đề nghị Kiến nghị gì ký chủ thể chất mặc dù là vạn người không được một cẩu dương chi thể Nhưng cùng mạnh nhất thuần dương chi thể còn có nhất định Trinh lịch Chỉ cần ký chủ có thể để thể chất của mình tiến hóa đến thuần dương chi thể Dựa theo bổn hệ thống tinh chuẩn tính toán Hẳn là có thể vững vàng đạt tới nhiệm vụ yêu cầu Từ đó đột phá cảnh giới Đi đến nhân sinh đỉnh phong ngô Trần khuyên địch sờ soạng một cái Mặc dù hệ thống nói đến đại nghĩa lẫm nhiên Nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng Hơn nữa thể chất của mình cửu dương chi thể đã cả thế gian khó tìm Lại chỗ nào có thể tìm một cái còn mạnh hơn chính mình Thuần dương chi thể đi ra hơn nữa hệ thống sẽ tốt bụng như vậy Còn cho mình nhắc nhở mời khí chủ yên tâm. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ngày còn có thời gian 3 năm. Hô! Trần Khuyên Địch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng phải. Thời gian còn rất sớm nha. Thuần Dương Chi thể cái gì đến lúc đó lại nói. Dù sao nhiệm vụ lần này không biết vì sao là thường dài. Lại có dòng giã 3 năm. Không sai. Không cần gấp không cần gấp. hệ thống nhắc nhở hhh trần khuyên địch không biết vì sao trần khuyên địch từ hệ thống cái này không giải thích được máy móc thức vô cảm tình trong tiếng cười nghe được một cố nồng nặc ác ý hắt gì lúc này vừa mới thu công ổn định bản thân hậu thiên cảnh đang phong tạo cực cảnh giới lạc tương tư bỗng nhiên hắt hơi một cái chuyện gì xảy ra có người đang nhắc ta sao mà đúng lúc này Một đạo như tiếng sấm tiếng giống giận dữ từ tại chỗ rất xa truyền đến. Mang theo tiếng gió gào thét. Cùng đất trời dung chuyển đồng dạng khí thế khủng bố. Giết chỉ thấy thanh đế thành hướng chính đông. Phía chân trời xa xôi nơi ranh giới. Xuất hiện từng mặt đón gió tung bay cờ xí. Trương Dương cờ xí hoàn toàn dùng ra thú định chế mà thành. Mang theo nồng nặng man hoang chi khí. Mà ở cờ xí phía dưới. cái này đến cái khác man tục võ sĩ người mặc da thú đằng giáp. Cầm trong tay sắt thép chế tạo vũ khí. Mang theo ngất trời huyết khí mà đến. Đầy khắp núi đồi. Phô thiên cách điện. phảng phất muốn lấp đầy thanh đế thành phía dưới mỗi một tấc đất. Cước bộ của bọn hắn chỉnh tề như một. Rõ ràng là man tục. Nhưng lại có cực cao kỷ luật. Ăn mặc chế tạo áo giáp. Cầm thống nhất binh khí. Mỗi tiếp cận một bước Cái kia căn cứ vào khổng lồ số lượng mà sinh ra chấn động liền truyền lại mà đến Cho dù là thanh đế thành dạng này ngàn năm hùng thành Cũng giống như theo cước bộ của bọn hắn đang run rẩy đồng dạng Ông trời ơi Cửa thành Một vị chấn cương bộ tộc binh sĩ thấp giọng lẩm bẩm nói Trong mắt càng là không thể ước chế lộ ra một tia sợ hãi Nói thật thân làm nam man chín thành một trong chấn cương đại tộc bọn họ cũng không phải là không có gặp qua thị trường man tộc khủng bố bọn họ vô cùng rõ ràng cũng từng cùng man tộc sao chiến qua nhưng là lúc này xuất hiện man tộc là không giống nhau cùng bọn hắn trước kia thấy qua kết bè kết lũ không có bố cục Chỉ biết là lợi dụng bản thân liều lính đi chiến đấu man tộc hoàn toàn khác biệt đây là một chi chân chính tinh nhuệ chi sư trong chớp nhoáng này. Toàn bộ thanh đế thành đều lâm vào trong yên tĩnh Thẳng đến một đạo uy nghiêm tiếng hét lớn từ trong phủ thành chủ truyền ra. Truyền lệnh. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu một vòng húc nhật từ trong phủ thành chủ dâng lên. Cùng tin bầu trời phủ thành chủ đại trận hợp hai làm một Trước tiên tách ra man tộc cái kia ngập trời quân thế mang tới sợ hãi. Giờ khắc này. Vô số người đều không khỏi kiên định thần sắc. Giờ lên trong tay binh khí. Giống như là muốn thoát khỏi phía trước e ngại đồng giảng lên tiếng giống to. Vân ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 51 giết ầm ầm trần khuyên địch mượn nhờ trận pháp trôi nổi ở giữa không trung. Toàn thân huyết khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Đen nhánh huyết khí lang yên hội tụ đến cực hạn. Cuối cùng hóa thành một đoàn kim sắc liệt xương chiếu giỏi hơn phân nửa thanh đế thành. Đây là thuần túy huyết khí lực lượng. Mang theo nồng nặng nặng nề cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ha ha ha. Cái gì thanh đế thành? Chỉ đến như thế trên bầu trời truyền đến một trận liều lính cười to. Sau đó thanh đế thành phía trên trong tầng mây. Một đảo to lớn bóng tối đụng vỡ đám mây đáp xuống. Hướng về Trần Khuyên Địch đụng tới đó là một đầu to lớn man hoang hung cầm. Chỉ xem lớn nhỏ chỉ sợ đều có gần phân nửa phủ thành chủ cấp bậc Hai mắt xích hồng như máu. Dưới ánh mặt trời bóng tối càng là vô cùng to lớn. Trực tiếp che kín Trần Khuyên Địch thân hình. Ở hung cầm trên lưng. Càng là đứng đấy một vị người mặt thiết giáp võ giả. Rõ ràng là A Cổ Liệt chỉ thấy A Cổ Liệt khí tức toàn thân cuồng bão hết sức. Hợp đạo tôn giả cảnh Tu Vi bị hắn thôi động đến cực hạn. Cùng dưới chân hung cầm hội tụ một thể. Muốn đem Trần Khuyên Địch trực tiếp từ trong trời cao đánh rớt xuống đừng nhìn A Cổ Liệt tùy tiện hết sức. Trên thực tế lựa chọn của hắn lại là cực kỳ chính xác. Phải biết lúc này Trần Khuyên Địch nhìn qua chỉ là đứng ở giữa không trung. Nhưng trên thực tế hắn hoàn toàn chính là thanh đế thành biểu tượng. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, tất cả mọi người giống như là có người đáng tin cậy. Sĩ khí thì có tăng vọt. Nhưng so sánh, nếu là hắn lúc này bị người đánh rơi, vậy đối thanh đế thành sĩ khí đà kích. Không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt. Hư Trần Khuyên Địch tự nhiên cũng nhìn ra cổ liệt ý đồ. Lúc này hắn là tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau. A cổ liệt. Trước đó ở bí cảnh bên trong bị bản chấn cương đánh tan tác mà chạy. Bây giờ cho rằng đã mọc cánh. Liền có thể ở trước mặt bản chấn cương làm càn sao trần khuyên địch tận lực hết lớn. Lúc này phàm là có thể đả kích đối phương cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Muốn chết A cổ liệt sầm mặt lại. Hiển nhiên cũng hồi tưởng lại trước đó ở trước mặt Trần Khuyên Địch bị ép sút lui ginh lịch. Trên mặt lập tức ló lên một tia tàn nhẫn Dưới chân hung cầm càng là một tiếng huyết dài. Tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Bất quá Trần Khuyên Địch lại là nửa bước không lùi. Cứ như vậy đứng ở giữa không trung. Mà dưới chân hắn. Trong phủ thành chủ. Lạc tương tư thì là toàn lực thao túng phủ thành chủ đại trận. Trước đó thanh đế thành đại tế hình thành huyết khí quang huy từ trận pháp các nơi hiện lên. Sau đó như trăm sông đổ vào biển một dạng tràn vào trần khuyên địch bên trong hóa thân húc nhật. Cho bản chấn cương cúc về đưa tay. Trần khuyên địch quyền ra như thương. Ngập trời quyền ý dẫn động toàn thân huyết khí. Như một đầu cuồng long đồng dạng gào thép mà ra. Trực tiếp cùng rơi xuống A cổ liệt hung hăng đối đầu một đòn. Cơ hồ là lấy để thác nước đảo lưu lực lượng kinh khủng. Đem A Cổ Liệt lại lần nữa oanh trở về dù sao bây giờ trần khuyên địch lưng tựa thanh đế thành. Một thân tu vi lại là tiến nhanh. Tăng thêm phủ thành chủ đại trận. Cho dù là A Cổ Liệt dạng này hợp đạo tôn giả. Hiện tại cứng đối cứng cũng không phải là đối thủ của hắn ngô A Cổ Liệt sắc mặt khó coi. Dưới chân hung cầm kéo lấy hắn một lần nữa kéo lên độ cao. Cứ như vậy ở thanh đế thành phía trên xoay quanh, đã không có rời đi. Cũng không có lần thứ hai đánh xuống dự định. Vừa mới một hiệp kia đối đầu hắn đã thấy rõ hình thế. Trần khuyên địch dù sao chiếm cứ địa lợi. Bản thân không làm gì được hắn nhưng cho dù như thế, chỉ cần mình một cái hợp đạo tôn giả. Dạng này một mực thanh đế thành phía trên xoay quanh, cũng đủ để chế tạo áp lực cực lớn cùng khủng hoảng Trần. Chấn cương đại nhân Làm sao bây giờ cần dùng trận pháp đem hắn đuổi đi sao lạc tương tư cũng là ý thức được điểm này Thanh âm mượn nhờ phủ thành chủ đại trận truyền tới Nếu như đem trận pháp khuyết tán đến toàn thành phạm vi mà nói Hẳn là có thể đuổi đi đối phương Phi thú trai xúc dưỡng phi cầm không làm gì được cái này hung cầm sao không có cách nào Phi thú trai dù sao cũng là xúc dưỡng thường ngày dùng phi cầm mà cái kia man tục hung cầm không thể nghi ngờ là quân dụng cường độ bên trên còn kém nhiều lắm Lạc tương tư bất đắc dĩ nói ra cũng được trần khuyên địch lạnh nhạt nói ánh mắt xuyên qua bầu trời vững vàng khóa chặt cái kia ở thanh đế thành không trung hung cầm sau đó bật cười lớn a cổ liệt ngươi thật sự cho rằng bản chấn cương bắt ngươi không có cách nào sao ha ha ha Ăn không nói mạnh miệng cũng không phải thói quen tốt a Tiểu tử ngươi có bản lãnh liền ra thanh đế thành. Đến cùng bản tướng quân một trận chiến a cổ liệt không có chút nào bị hù ngã. Ngược lại trên bầu trời càn rỡ cười to. Thanh âm chấn động trời cao. Đối diện man tục đại quân càng là truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Ha ha. Trần khuyên địch cười cười, sau đó đưa tay ở trên giới tử đại một vòng, lấy ra một căn trường thương. Cùng nói là trường thương. Không bằng nói càng gần gũi với cây lao. Trần khuyên địch thân làm thuần dương cung thủ tịch. Cất xứ tự nhiên là đầy đủ. Đủ loại bảo bối hắn đều có thu thập. Cũng kỹ như nói lúc này căn này cây lao chính là như thế. Chỉ thấy hắn toàn thân thành màu vàng xanh nhạt. Mũi thương bên trên điêu khắc hình giọt nước đường vân. Mà ở cây lao bên trên còn có một cố sắc bén khí tức chảy xuôi mà ra. Cách này rõ ràng là một kiện tiên thiên thần binh tuy nhiên là một lần duy nhất thần binh, nhưng so sánh lực phá hoại cũng có rất cao tăng lên thích hợp dùng. Trần khuyên địch ở giữa không trung hơi hơi ngồi xuống, bắp thịt toàn thân cầu trương, tay phải nắm chặt cây lao, giơ cao khỏi đầu. Lấy thân làm cung, lấy thương làm tiễn, đồng thời hắn toàn thân cao thấp bàng bạc huyết khí cũng cùng nhau tràn vào cây lao bên trong. Đem màu vàng xanh nhạt thân thương đều nhuộm thành máu đồng dạng màu đỏ tươi. Nếu là chủ tu cương khí võ giả. Có lẽ còn làm không đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ trần khuyên địch thế nhưng là thể tu hắn thể phách có một không hai luyện thần phản hư há há oanh trong phút chốc. Cây lao liền như là nhanh như điện chớp đồng dạng. Nổ tung phía trước không khí. Xuyên qua trọng trọng hư không. Bất quá trong trước mắt thì đến được A Cổ Liệt cùng hung cầm vị trí không chung. Từ dưới lên trên xuyên qua hung cầm đầu lâu. Mang theo một mảnh máu tươi trường hồng. Trực tiếp đâm về phía A Cổ Liệt ngô A Cổ Liệt suốt cuộc là hợp đạo cảnh tôn giả. Ở nhìn cân treo sợi tóc thời khắc phản ứng lại. Đưa tay tóm chặt lấy cây lao. Nhưng ngay ở một giây sau. Toàn bộ cây lao liền bỗng nhiên bành trướng. Sau đó toàn bộ nổ tung trần khuyên địch trước đó như là huyết khí tại thời khắc này như hồng thủy như vỡ đê tuôn ra. Trực tiếp che mất A cổ liệt thân ảnh. Oanh long huyết hoa trên không trung nở rộ. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Mắt thấy là phải rơi trên mặt đất ngã thành thịt nát. Lại là một bóng người tử man tộc trong đại quân bay lượn mà ra. Đem rơi xuống A cổ liệt một mực tiếp được. Sau đó thừa cơ trở về man tộc quân trận Trong lúc nhất thời Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh Thẳng đến sau một hồi lâu Vạn tuổi một giây sau Thanh đế thành trên dưới Bất luận là chấn cương đại quân Vẫn là chấn cương bộ tộc Lại là dân bản địa Tất cả đều bảo phát ra Một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô Trước kia còn có chút Trầm thấp sĩ khí tại thời khắc này Dâng lên tới được đỉnh phong Ngay tiếp theo ngất trời huyết khí liên tiếp dâng lên chấn cương đại nhân quả nhiên lời hại a vừa xuất thủ. Cái kia man tử không chết cũng phải trọng thương ha ha. Chính là tất cả mọi người nghe lệnh, lên thành tường, chấn cương đại nhân đều bộc lộ tài năng. Chúng ta cũng không thể luống cuốn chấn cương đại quân. Toàn quân mở phát kèm theo trận trận tiếng hoan hô. Nguyên một đám người mặt thiết sắt chấn cương đại quân các binh sĩ cầm trong tay chiến kích. Cóng phá lỗ tiến, dẫn theo nỏ cơ, còn có số lớn thủ thành tài nguyên, một cách tiếp lấy một cách đi lên thanh đế thành tường thành, từng mặt tấm chắn tầng tầng lớp lớp, cấu trúc lên kiên cố thuấn tường, che lại thanh đế thành đầu tường, không cần lại dò xét, liền từ ta cùng kỳ bộ lạc dẫn đầu xuất trận a, man tộc quân trận bên trong, cùng kỳ quát nhanh chân bước ra. Hợp đạo tôn giả khí tức hết sức mãnh liệt. Mà ở phía sau hắn. Cái này đến cái khác cùng kỳ bộ lạc chiến sĩ cũng đi ra. Nhắm trúc tường thành phía trên không ít đã từng cùng cùng kỳ bộ lạc sao hảo chấn cương bộ tộc một trận chửi rùa. Nhưng cùng kỳ quắc lại là mắt điếc tai ngơ. Xếp kèm theo kinh thiên hết họ. Chiến tranh bắt đầu ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 52 huyết chiến trần khuyên địch rơi vào tường thành phía trên. Yên lặng nhìn chăm chú vào dưới chân chiến trường, phóng nhãn đi qua. Man tộc đại quân phô thiên cách địa, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là bọn họ cờ xí, cùng đại càn hoàng triều tràn ngập tính kỷ luật thiết huyết quân đội khác biệt. Man tộc quân đội càng thêm tràn đầy xâm lược tính, giống như hỏa diễm đồng dạng, những nơi đi qua muốn hủy diệt tất cả, phá hư tất cả. Loại kia đáng sợ xâm lược tính cùng phá tư tính Chính là man tộc cho tới nay đều bị trung nguyên kiên kỷ một trong những nguyên nhân ngàn phản Một nhóm lại một nhóm man tộc binh sĩ đem thanh đế thành vây cái thủy hỏa bất xâm Lúc này thanh đế thành sống như là một tòa trong biển đảo hoang Không ngừng có man tộc binh sĩ trèo lên tường thành Sau đó lại bị trấn cương đại quân binh sĩ đuổi xuống Minh mông cương khí không ngừng đánh vào tòa này ngàn năm cổ thành trên tường thành. Đem hắn đánh lung lay sắp đổ. Man tục máu tươi. Nhân tục máu tươi. Đem tòa cổ thành này tường thành đều nhuộm thành màu đỏ thấm. Máu cùng khét lẹp vị đạo. Rồi sao hướng Trần Khuyên địch thể hiện cái gì gọi là chiến trường chân chính. Đây là Trần Khuyên địch từ xuyên Việt đến nay cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tàn khúc võ đảo thế giới một góc của băng sơn giết một cách cũng đừng buông thua người thối lui chạm không cho phép lôi cuồn cuộn liệt diễm trải rồng đầu tường. Ở nguyên một đám man tộc binh sĩ cùng chấn cương đại quân chém giết thời điểm. Xa xa man tộc còn vận dụng cùng loại máy ném đá một dạng thiết bị. Đem to bằng gian phòng cử thạc ném về phía thanh đế thành. Mặc dù đối tiên thiên võ giả mà nói không tính là gì. Nhưng là đối hậu thiên võ giả mà nói. Loại này ném đá đã có thể tạo thành thương tổn. Khiến người ta bất đắc dĩ là lúc này Chúa Tể Chiến Cuộc không thể nghi ngờ chính là số lớn hậu thiên võ giả. Đồng thời dưới thành. Còn có không ít man tục võ giả chính đẩy một không công thành xe. Dùng phía trên cái kia bén nhọn hết sức. Khoảng chừng hơn 10 người lớn bằng công thành chùy hung hăng đánh vào cửa thành. Cho dù là thanh đế thành cái kia rèn luyện qua vô số lần sắc thép cửa thành. Cũng xuất hiện nghiêm trọng biến hình thành vạn vẹo, hô, trần khuyên địch thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Từ xuyên Việt đến nay, hắn kỳ thật còn chưa từng có chân chính đại khai sát giới qua. Trừ bỏ ở dương ra lần kia, còn có trước đó đối giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc lần kia. Hắn thậm chí ngay cả một người đều không giết qua, liền xem như gặp phải phiền toái. Phần lớn đều là thích hợp thu tay lại. Nhưng là không hề nghi ngờ Ở lúc này chiến trường phía trên Là không có nương tay đường sống Cũng được Dù sao trước kia cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư Trần khuyên địch hít sâu một hơi Tầm mắt trong nháy mắt quét qua tường thành Hắn có thể nhìn thấy doanh phượng tiên Trần tiêm tiêm Thậm chí còn có dương trùng Cơ hồ đi theo mình tới tất cả thuần xương cung đệ tử đều cùng một chỗ đi lên chiến trường đang cùng man tộc các binh sĩ việp chiến, liền các sư đệ sư muội đều làm đến trình độ này, mình cũng không thể thở tiếp nữa. Ầm um, ầm um một giây sau, Trần khuyên địch toàn thân cao thấp đều bạo phát ra quang mang chói mắt. Hắn lúc này giống như là một vành mặt trời. Đối với các chiến hữu của hắn mà nói, đây là ôn hòa ánh nắng, để toàn thân bọn họ khí lực tăng nhiều, mà đối với địch nhân của hắn mà nói Đây chính là nhất ánh mặt trời gay gắt. Chói mắt mà nóng rực. trần khuyên địch cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là đứng ở đầu tường tuyến đầu. Đấm ra một quyền. Chính là một đầu chân không thông đạo. Vô số man tộc võ giả trực tiếp bị hắn nổ xuống tường thành. Mà man tộc võ giả công kích rơi ở trên người hắn. Lại giống như một luồng khói xanh đồng dạng tiêu tán. Không hề có tác dụng. Triển khai bát cực quyền quyền giá. Trần khuyên địch hai chân thật sâu cắm rễ ở đầu tường. phảng phất cùng đất đai dưới chân hóa làm một thể. Từ bên dưới thành đi lên nhìn. Hắn liền sống như một tôn cao lớn vô cùng tự nhân. Phảng phất chỉ cần hắn còn đứng ở đó bên trong. Bất luận có bao nhiêu người xông lên tường thành. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngừng bước. Vĩnh viễn cũng vô pháp công phá. Xét xếp xét nhìn thấy Trần Khuyên địch đứng ở phía trước nhất thân ảnh Vô số chấn cương đại quân đám binh sĩ càng là gào thét Mang theo như sói vậy huyết tính lần thứ hai sát thương tường thành Mặc dù có thân thể năng lực đã đạt đến cực hạn Hoặc là bị trọng thương Vẫn không có dừng bước lại Lấy một loại kinh khủng ý chí lực tiếp tục liều tử chiến đấu lấy chân chính man tộc chiến tranh Tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ở Trần Khuyên Địch trước mắt xếp cách đó không xa một đoạn tường thành phía trên Doanh Phượng Tiên nhìn xem lên tiếng gầm thét Trần Khuyên Địch Trong mắt lói lên một tia vẻ kính nể Sau đó quay người Mà ở bên cạnh của nàng Trần Tiêm Tiêm cũng là vừa vặn thu hồi ánh mắt Hai người nhìn nhau cười một tiếng Thế nào rất đẹp trai A ăn Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái trong mắt cũng là lóe lên một tia chiến ý. ta chân tâm cảm thấy lần này ta tới Nam Man đến đúng rồi. phía trước đại tế ta đã đến hậu thiên cảnh đỉnh phong. lần này đại chiến chính là ta đột phá tiên thiên thời cơ. phượng tiên sư tỷ ngươi sắp bị ta đuổi kịp ta. ha ha ha vậy thật đúng là đáng sợ. hai vị mỹ nữ đồng dạng sừng sững ở tiền tuyến. Nguyên một đám man tộc trùng sát đi lên. Sau đó lại bị bọn họ cùng binh lính chung quanh môn cùng nhau dắt tay rết lùi. Cái kia đấm máu hồng nhan đồng dạng tư thái. Càng là để vô số binh sĩ vì đó ủng hộ. Mà ở một cách khác đoạn tường thành phía trên. Dương trùng thì lại như vào chỗ không người đồng dạng. Vung vẩy lên một đôi cùng nàng không xê xích bao nhiêu hoàng kim đại trùy. Một trùy nện xuống. Bất kể là nhiều khôi ngô man tục, đều chỉ có thể phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó bị liền người mang binh cho đập xuống đến dưới tường thành. Tiểu yêu giúp ta biết được xua từng đạo từng đạo yêu khí từ dương trùng thể nổi tuôn ra. Tụ lại thiên địa nguyên khí đến trong cơ thể của nàng. Trợ giúp nàng bổ sung tiêu hao hết nội lực. Để cho nàng có thể duy trì lấy dạng này tư thái. la lĩa múa đại trùy. Vào lúc này chiến trường phía trên nhiễm nhiên chính là một tên sát thần so bên kia Doanh Phượng Tiên còn có trần tiêm tiêm còn trói mắt hơn mấy lần. Dù sao loại này quân đội kích thước quần chiến chiến trường. Đối với An Hiểu sử dụng cách này binh khí. Lại tu luyện long tượng bàn nhược công loại thần công này Dương Trùng mà nói. Nhất định chính là như cá gặp nước. Theo không ngừng chém giết Doanh Phượng Tiên. Dương Trùng. Trần tiêm tiêm ba người khí tức đều đang không ngừng tăng trưởng. Phản phất một khối đang tiếp thủ thiên truy bách luyện như tinh cương. Càng ngày càng mạnh mà trong phủ thành chủ. Lạc tương tư cũng là sắc mặt tái nhợt. Dốc hết toàn lực điều khiển thanh đế thành trần pháp. Không ngừng đem huyết khí quang huy chiếu xuống quân phòng thủ binh lính trên. Người. chờ giúp bọn họ khôi phục thể lực. Khôi phục thương thí. Vì xuất hiện bỏ sót phòng tuyến giải quyết tốt hậu quả. Đây là công tác của nàng. Mặc dù không trên chiến trường. Nhưng là đồng dạng tàn khốc. Ở phần này khẩn trương trận pháp thao túng bên trong. Là tương tư cơ hồ đã tiêu hao hết tâm lực. Nhưng tương tự. Cùng trận pháp cơ hồ hợp hai làm một trạng thái cũng để cho trong nội tâm nàng ẩn ẩn có cảm ngộ. Trước đó đã mượn nhờ đại tế tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong khí tức. Cũng tương tự bắt đầu chậm chạp, nhưng lại kiên định tăng lên. Mở hai mắt ra, là tương tư thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua thành tường phương hướng. Mà ở nơi đó, đạo kia như mặt trời trói mắt thân ảnh còn đang chém xếp. Hắn đứng thẳng địa phương, thậm chí là chống sống. Man tục cái sau nối tiếp cái trước muốn bổ khuyết phần kia chống không. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là rơi xuống càng nhiều thi thể tháo chạy. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Kiếp trước cái kia lâm trần bỏ chạy trần khuyên địch Thế mà lại giống như bây giờ Ở thanh đế thành tường thành phía trên dục huyết phấn chiến Kiếp trước kia để cho mình không có chút nào sức chống cự Gặp xấu nhất kết cục Thái Dương Quang Huy Bây giờ xem ra thế mà lộ ra như thế lóa mắt Đáng chết Lạc tương tư cắn răng Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a ngươi dạng này Ta còn thế nào đem ngươi coi như tiểu địa ạc? liền trần khuyên địch tên cẩu tạc kia đều bỏ công như vậy. Đáng chết, ta sao có thể thua bởi hắn lạc tương tư nhắm chặt hai mắt, đem hết toàn lực thúc sụp trần pháp. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 53 bảo khởi giết người thanh đế thành phía dưới. Vô cận quân trần bên trong. Bốn tên khí tức nối liền trời mây. Vô cùng kinh khủng thân ảnh đứng ở man tộc đại kỳ phía dưới. A cổ liệt, ngươi lần này thế nhưng là gia đại sở a. Hừ bốn bóng người một trong, bất ngờ chính là trước đó bị Trần Khuyên địch từ không trung bắn xuống đến A cổ liệt, mà bên cạnh hắn, trừ bỏ cùng kỳ tộc trưởng cùng kỳ quát bên ngoài, còn có hai vị thực lực không kém cỏi chút nào với hai người hợp đạo tôn giả trên người cũng mang theo cùng A cổ liệt một dạng man tộc phù văn, vì lần này chiến tranh. Man tục mạnh mẽ điều động ba vị hợp đạo cảnh tướng quân tới đây bốn vị hợp đạo cảnh võ xả khí tức thổi lên. Giống như là bốn cái chống trời chủ lớn chấn áp lại toàn bộ man tục đại quân. cũng chính là bởi vì bọn hắn bốn người tồn tại. Man tục đại quân mới như thế cái sau nối tiếp cái trước. không có một chút do dự. bởi vì bọn hắn tin tưởng. bốn người này có thể vì man tục mang đến thắng lợi. Trước đó ngươi cũng cùng cái kia chấn cương giao thủ Hắn tu vi như thế nào rất mạnh Nâng lên trần khuyên địch A cổ liệt trong mắt lói lên một tia phấn hận Nhưng cũng có một tia tim đập nhanh Bất quá hắn thực lực mặc dù mạnh Chỉ sợ căn bản không kém hơn man vương chi tử Nhưng trên người lại không có chút ta man hoang khí tức Cho nên hắn hẳn không có lấy được thất lạc truyền thừa Hoặc có lẽ là Lúc này nguy cơ còn chưa đủ lấy để cho hắn bại lộ truyền thừa Ta càng có khuyên hướng loại thứ hai Một vị khắc man tộc hợp đạo tôn giả trầm giọng nói ra Chớ quên Cái kia bí cảnh chỉ có hắn một người tu vi cao nhất Nếu như bí cảnh bên trong thật sự có truyền thừa mà nói Vị kia thiếu niên chấn cương là nhất có khả năng có được bất quá có quan hệ vị này thiếu niên chấn cương Ta hơi tra một lần tư liệu vị thứ ba man tộc tôn giả đột nhiên mở miệng thanh âm bên trong mang theo một chút ngưng trọng vị này thiếu niên chấn cương thân phận cũng không bình thường a trung nguyên mười đại võ đảo thánh địa các ngươi cũng biết a vị này thiếu niên chấn cương tựa hồ vẫn là mười đại thánh địa một trong thuần dương cung hạc tâm đệ tử thủ tịch chân truyền tây a cổ liệt cùng một vị khác man tộc tôn giả Bao quát một mực ngậm miệng sự thính cùng kỳ quát đều là ngược lại hít một ngụm khí lạnh Võ đạo thánh địa Đây cũng không phải là chuyện đùa Mặc dù những cái này võ đạo thánh địa không giống đại càn hoàng triều như thế có được thiên hạ Có mấy trăm vạn đại quân Nhưng so sánh Bọn họ tinh anh lực lượng cũng phải viến siêu tưởng tượng của mọi người Trong đó cao cấp chiến lực càng là đủ để cho vô số thế lực sợ hãi Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, võ đạo Tông Sư, toàn bộ Nam Man, bao quát Man Vương ở bên trong, võ đạo Tông Sư đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này cũng là vì cái gì Man Tục đã nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ bị Đại Càn Hoàng Triều vững vàng trấn áp tại Nam Man Đạo. Đây không chỉ là quân đội thực lực không đủ, cao cấp chiến lực thiếu thốn càng là trong đó nguyên nhân trọng yếu. Không nói những cái khác. Chỉ là một cách nam man đại đô hộ. Man tục nếu như không xúc toàn bộ lực lượng. Chỉ sợ căn bản liền bắt không được đối phương mà một cách đại càn hoàng triều nam man đô hộ phủ liền khó đối phó như vậy. Nếu là lại cùng người đại võ đảo thánh địa một trong thuần dương cung đối chiến mà nói. Gặp vừa A cổ liệt một tiếng giận mắng. Đây chính là chiến tranh chiến tranh trước mắt. Chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Một cái thuần dương cung. Ta liền không tin bọn họ thật đúng là có thể bắt chúng ta man tộc thế nào vẫn là muốn cảnh giác. Dù sao thuần dương cung lại 20 năm trước thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Vị kia thái hoa tiên nhân tuyệt đối không đơn giản. Bất kể nói thế nào thất lạc truyền thừa không thể sai sót. Ba vị man tộc tôn giả cuối cùng vẫn là thống nhất bước đi. Chúng ta cùng nhau ra tay đi. Cầm xuống cái kia thiếu niên chấn cương. Tìm ra chuyện thừa sau lại lui binh. Tin tưởng thuần dương cung cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Không sai cùng kỳ quắc. Ngươi và chúng ta cùng nhau xuất thủ. Yên tấm. Sau khi chuyện thành công. Ta man tộc tướng quân có ngươi một vị trí. Cùng kỳ quắc cười chua xót cười. Chuyện cho tới bây giờ hắn còn có lựa chọn khác sao là ầm ầm trong phút chốc. Bốn đảo hợp đảo tôn giả cảnh khủng bố khí tức xuyên qua mây xanh. riêng phần mình bộc phát ra bản thân khí tức nguyên một đám như ruột mì đồng dạng hướng thẳng đến thanh đế thành đầu tường sông tới thân làm hợp đạo tôn giả bọn họ thậm chí căn bản không cần thang công thành trợ giúp chỉ là thả người nhảy lên cũng đủ để vượt qua thanh đế thành tường thành mà bọn họ những nơi đi qua càng là ở man tộc quân trận bên trong mở ra bốn cái chân không đại đạo bất kể là châu chấu đồng dạng mũi tên Vẫn là như mưa to đá rơi. Đều không thể thương đến bọn hắn. Tránh ra đúng lúc này. Thanh đế thành tường thành phía trên. Trần Khuyên địch cầm lên một tiếng. Sau đó trực tiếp bước ra một bước. Đứng ở chỗ dễ thấy nhất. Mà quả nhiên như hắn sở liệu. Ba vị man tộc tôn giả cùng cùng kỳ quát gần như đồng thời đem lực chú ý phóng tới trên người hắn. Hướng về hắn xông giết tới đây bắt sặc trước bắt vua sao. Hợp đạo tôn giả quyền kinh trực tiếp rơi vào thanh đế thành trên tường thành. Bất quá thanh đế thành suốt cuộc là ngàn năm cổ thành. Tường thành không chỉ là đơn thuần công sự mà thôi. Ở lập nên thời điểm còn quán chú nước thép. Trên tường càng là khắc họa số lớn minh văn. Có không thể tầm thường so sánh cường độ. Muốn công phá. Thì cần phải võ đạo công sư xuất thủ mới được mắt thấy không có cách nào phá hư tường thành. Bốn vị hợp đạo tôn giả cũng không lãng phí thời gian. Dấm chân xuống. Chính là mang theo bốn cấu ngất trời khí thế xếp tới đầu tường. Đem Trần Khuyên Địch bao vây lại Trấn Cương Đại Nhân bảo hộ Trấn Cương Đại Nhân không nên để cho bọn họ. Đừng hốt hoảng mặc dù tại khác biệt khu vực. Nhưng doanh phượng tiên. Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng gần như đồng thời hét lớn. Ngăn lại muốn hướng về Trần Khuyên Địch vọt tới đông đảo binh tướng. Đại ca ca một bên kia không có việc gì các ngươi đi cũng là vướng chân vướng tay so với những cái này. Cho ta ngăn lại những cái kia giết đi lên man tộc nhân ai cũng không cho phép đi cùng ta xông về trước lên ngay tại tam nữ ngăn lại muốn đi tiếp viện đám người sau một giây sau. Đứng ở đầu tường. Nganh đón bốn vị hợp đạo tôn giả tấn công Trần Khuyên Địch liền bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tới đi trong trước nhoáng này. Trần khuyên địch chó ngực đột nhiên xuất hiện một mặt kim sắc gương sáng. Không kính hiện lên hình tròn. Giống như một đầu quanh quẩn kim sắc thần long. Tản mát ra trầm trọng sóng sức mạnh. Xem như hộ tâm kính một mực khóa ở trần khuyên địch trong lòng. Sau đó lấy nó làm trung tâm. Kim sắc phi long phản phất sống một dạng. Cực nhanh du tẩu trần khuyên địch toàn thân. Kim long những nơi đi qua. Kim sắc long lân phân tán ra. Ở toàn thân của hắn trên dưới gây dựng lại. Đúng là biến thành một bộ liền thân chiến giáp kim long quấn thân. Long thủ làm múa giáp. Long chảo làm hộ thủ. Đuôi rồng làm đai lưng. Long lân làm áo giáp. Giờ khắc này trần khuyên địch. Toàn thân giống như mạ vàng chế tạo. Giống như mặt trời lâm trần sau đó. Chỉ thấy hắn đối mặt bốn vị man tộc tôn giả vây công. Cơ hồ không có chút gì do dự. Trực tiếp chính là từ trên đầu thành nhảy lên một cái. Hoàn toàn không thấy nguy cơ trước mắt. Mang theo một loại ngàn vạn người ta vẫn tới kiên quyết khí thế Trực tiếp xếp tới bốn người trong vòng vây mắt sặc trước mắt vua. Hắn chờ cơ hội này chờ lâu lắm rồi trước hết xếp một cái trần khuyên địch ánh mắt như điện. Trực tiếp nhắm bốn vị hợp đạo tôn giả bên trong yếu nhất cùng kỳ quắc. Trong chớp nhoáng này toàn bộ thanh đế thành Trần Pháp cũng lập tức phủ ra ở trên người hắn. Là hậu phương thành chủ phủ bên trong lạc tương tư. Kịp thời nắm chắc Trần Khuyên Địch ý nghĩ. Ở thời khắc quan trọng nhất cấp ra trợ giúp giờ khắc này. Trần Khuyên Địch chỉ cảm thấy cả người đều ở vào tuyệt đối trạng thái đỉnh phong oanh long. Trần Khuyên Địch đón ba vị man tộc tôn giả công kích Như lưu tinh Trụy, lạc đồng giảng. Mang theo thiên quân vạn mã khí thế vọt tới cùng kỳ quắc trước mặt. Sau đó giơ lên quả đấm của hắn. Trong phút chốc. Phát kình như tiếng sấm. Sức lực ra như du long bát cực quyền. Mánh hổ ngạnh ba sơn như như cơn lốc combo trong nháy mắt liền đem cùng kỳ quắc nuốt hết. Sau đó như đèn đuốc rực rỡ đồng dạng nổ tung. Cùng kỳ quắc cương khí hộ thân. Chỉ giữ vững được một cái hô hấp liền triệt để tuyên cáo sụp đổ. Trần khuyên địch thiết quyền chặt chẽ vững vàng mà đập vào trên người hắn. Hơn nữa liên tiếp chính là mấy chục quyền. Mấy trăm quyền A oanh cùng phong hảo hảo. Khí lãng cuồn cuộn, Phương viên trong vòng mấy chục trưởng. Liền xem như ba vị khác man tộc tôn giả đều là vì một cách đụng này lực phá hoại mà kinh ngạc. Vô biên bát cực quyền kình hướng về bốn phương tám hướng nổ tung lên. Tác động đến chỗ Không biết tung bay bao nhiêu còn đang leo thành tường man tộc binh sĩ Cuối cùng tất cả quy về lắng lại Trần Khuyên địch mượn khí lãng bay ngược trở về trên tường thành Cuối cùng vững vàng rơi vào đầu tường Đồng thời khí huyết phun ra Nóng rực dương cương khí huyết liền như là một tòa núi lớn vững vàng trấn áp tại chung quanh Đem hỗn loạn cuồng bảo thiên địa nguyên khí nguyên bản trấn áp xuống Mà để vô số man tộc sợ hãi là Ngay tại trần khuyên địch một bên khác. Lắng xuống cuồng bảo khí lắng một bên khác. Một đảo tàn phá thi thể mất đi trèo trống. Nặng nề mà rơi vào thanh đế thành dưới tường thành. Thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt. Ngay cả đại địa đều rung rung chốc lát. Có thể thấy được cổ thi thể kia trầm trọng. Cùng kỳ quắc. Chiến tử B. Sơ. Tháng 11 mười chương bộc phát tạm thời trước xác định ở số 15. Dù sao tác giả cũng cần thời gian đến viết những cái này đổi mới nha Bởi vì đủ loại nguyên nhân Trước đó hoàn toàn là ở cạnh tồn cảo sống bằng tiền dành dụm Cho nên bây giờ phải lần nữa tỉnh lại gõ chứ 233 Mới một tháng Tương lai còn mời mọi người nhiều hơn ở văn trung nhắn lại a Tác giả cơ bản đều nhìn thấy trừ bỏ ngắn nhỏ bất lực cái này bên ngoài Ăn chính là như vậy Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 54 giàu có mỉm cười thi thể vô lực rơi trên mặt đất. Ngã vào trong đám người. Nóng rực máu tươi giống như nham tương đồng dạng tản ra. Làm người sợ hãi huyết hồng sắc làm nổi bật ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời. Trước kia cái sau nối tiếp cái trước. Giống như bị điên man tộc đại quân đều không khỏi trì trệ. Kinh khủng thế công càng là bởi vậy ngừng lại. Mà cho dù là đã đem Trần Khuyên Địch bao vây lại ba vị man tộc tôn giả. Lúc này nhìn xem trên mặt đất cùng kỳ quắc tàn phá thi thể. Trong mắt đều là một mảnh kinh hãi cùng ngưng trọng. Sau đó nhìn về phía Trần Khuyên Địch ánh mắt càng là tràn đầy khiếp sợ và không thể tin. Cách này triển khai cho dù là bọn họ. Đều hoàn toàn không ngờ rằng điều này sao có thể. Là trên người của hắn áo giáp món kia áo giáp có vấn đề ngô ba vị man tộc tôn giả ánh mắt tập trung vào trần khuyên địch trên người trên khải giáp. Đó là một bộ toàn thân hiện lên hoàng kim. Giáp phiến giống như long lân lộng lấy áo giáp. Long trào. Long thủ. Đuôi rồng. Đầy đủ mọi thứ. Nhưng so với nó tuyệt đẹp cấu tạo. Càng kinh khủng hơn là cỗ này trên khải giáp sóng sức mạnh. Hô oh, a ah. Theo Trần Khuyên Địch hô hấp. Toàn bộ khôi giáp lân phiến cũng đang không ngừng trương hợp. Phun ra nồng nặng huyết khí lang yên. Vòng đi vòng lại tuần hoàn không thôi. Cũng chính là bước này áo giáp. Đem Trần Khuyên Địch lực lượng hoàn toàn ngưng tụ thành một cỗ. Phối hợp với huyền ý của hắn. Đem hắn lực lượng tăng lên tới để ba vị man tộc tôn giả đều vé mắt trạng thái ha ha. Đứng ở trên đầu thành. Trần khuyên địch long thủ mố giáp phía dưới trên mặt mít ra một nụ cười. Lão hổ không phát uy. Thật coi hắn là bình dân người chơi sao phải biết. Trần khuyên địch hắn là ai thiên hạ mười đại võ đạo thánh địa một trong. Thuần dương cung thủ tịch chân truyền không khách khí chút nào nói. Hắn mỗi ngày ăn cơm. Thả đi ra bên ngoài đó cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc. Từ hắn giới tử đại bên trong chính là móc ra một kiện sắt vụn. Ném tới bên ngoài đó cũng là tuyệt thi thần binh Cho dù là căn thiêu hỏa côn đều không ngoại lệ Liên quan tới điểm này Trần Tiêm Tiêm chắc hẳn thì có rất sâu trải nghiệm Hắn như vậy Dùng xuyên Việt trước thuật ngữ mà nói Chính là tiêu chuẩn thổ hào người chơi khắc kim cuồng ma để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính Trần Khuêng địch cười lạnh một tiếng Đưa tay ở bên hông giới tử đại bên trên một vòng Sau đó chỉ thấy một trận kim quang lóng lánh Hai tay của hắn bên trong liền xuất hiện bảy Tám tấm giấy vàng phù chú Đồng thời còn có từng chương phù chú từ bên cạnh hắn bốn phía tung xuống Phía trên toàn bộ lấp lói lấy trận văn quang mang Ngũ lôi hành quyết Thiên ma chú pháp Cuồng bảo khí huyết Kim cương xá thân chú Thiên quang kiếm phù Bất phôi lưu ly pháp Những bùa chú này Toàn bộ đều là từ hắn từ thuần dương cung bên trong chú pháp điện tầm thượng phẩm phu chú. Phía trên lấy đạo Phật ma tam mạch thủ pháp, khắc họa không biết bao nhiêu loại có thể tăng lên võ giả trạng thái. Ẩm chứa cường đại võ học, cùng hiệu suất cao thiêu đốt tinh huyết liều mạng chú pháp. Toàn bộ đều là thuần dương cung chân tàng ngũ lôi hành quyết có thể chế tạo ra ngũ hành lôi quang. Lôi quang quấn thân có thể hộ thể Lôi oang quan oanh ra thì là sát sinh đại thuật Thiên ma chú Pháp cùng cuồng bảo khí huyết Tất cả đều là thiêu đốt khí huyết Tăng lên võ giả lực lượng phù chú Hơn nữa hiệu suất cực cao Hoàn toàn không có di chứng Sau đó chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục Kim cương xá thân chú cùng bất phôi lưu ly Pháp Thì là Phật tông nhất mạch phù chú Chuyên môn tăng lên võ giả nhục thể cường độ Từ đó để võ giả có thể chứa đựng lực lượng mạnh hơn. Chống cự càng mạnh công kích. Thiên quang kiếm phù thì là chế tạo ra thành đống kiếm khí. Cùng ngũ lôi hành quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng kiếm khí chuyên phá luyện thể. Đối đãi man tục võ giả còn có kỳ hiệu. Ngoài ra còn có đủ loại mặt khác phù chú. Những bùa chú này bản thân liền là một lần duy nhất. Hơn nữa uy lực to lớn Đặt ở giang hồ tán tu trong tay Đây chính là đủ để bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy Nhưng Trần Khuyên Địch lúc trước rời đi thời điểm Dùng bản thân tất cả tôn môn công tích Còn có bản thân chân truyền thân phận Quả thực là đổi mấy chục tấm dạng này áp chủ bài Không nói những cái khác cái này mấy chục tấm phù chú lấy ra Ba vị man tộc tôn giả người đều thấy choáng Điều, điều này sao có thể đây là Trung Nguyên đặc thù phù chú chỉ có chuyên môn phù chú sư mới có thể khắc họa Cần đại lượng thời gian và kinh nghiệm mới có thể có được đồ vật Người, người, người, người A cổ liệt chỉ Trần khuyên Địch Ngón tay đều đang run rẩy Mà Trần khuyên Địch thì là đắm chìm trong bùa chú Quang Huy bên trong Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy sức mạnh của Kim Tiền Không sai Trần Khuyên Địch đây chính là đang đốt tiền. Không nói những cái khác. Chỉ là hiện tại ném ra những bùa chú này. Tính toán giá trị. Đoán chừng đã cùng một kiện tiên thiên cực phẩm thần binh không có gì trinh lịch. Ngay cả Trần Khuyên Địch trên người bây giờ cách này Thủy Long Hoàng Kim Giáp. Cũng chỉ là tiên thiên cực phẩm thần binh mà thôi. liền cách này. Vẫn là hắn lấy thủ tịch chân truyền thân phận. Mới từ cha của mình nơi đó. Liếm láp mặt mo làm tới. Tầm thường luyện thần phản thư trưởng lão đều khó có khả năng có loại bảo bối này. Chỉ là mấy cái man tộc thổ dân. Thế mà thực cho rằng dựa vào nhân số liền có thể đánh bại ta ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao ăn các ngươi vây công ai đây ăn tiểu lão để trần khuyên địch vẻ mặt dễu cợt nhìn xem sắc mặt trắng bịch. Đã mất đi chiến ý ba vị man tộc tôn giả. Sau đó cười lạnh nói ngươi. Đáng chết chúng ta trước tiên lui bùa chú lực lượng là có thời gian hạn chế Chờ hắn những bùa chú này tất cả đều dùng hết rồi Chính là tử kỳ của hắn không sai ba vị man tộc tôn giả liếc nhau Sau đó thế mà không chút do dự Trực tiếp vứt bỏ mặt khác xông lên thành tường man tộc chiến sĩ Đưa lưng về phía Trần Khuyên Địch chạy trốn há há Trần Khuyên Địch cười to Các ngươi cho là ta nghĩ không ra cách này sao tay phải ở trên giới tử đại một vòng. Trần khuyên địch lại là móc ra một tấm phù chú. Bất quá tấm phù chú này cùng trước đó không giống nhau. Phía trên cũng không có cường đại gì võ học. Chỉ có một môn bí thuật. Bí thuật nội dung cũng rất đơn giản. Vạn dặm truy tung phù nhìn xem đã trốn về man tộc quân trận bên trong ba vị man tộc tôn giả. Trần khuyên địch mang theo nghe răng cười xé sách trong tay phù chú. Sau đó chỉ thấy chung quanh hắn mấy chục tấm phù chú. Tại thời khắc này toàn bộ bay múa lên. Sau đó bỗng nhiên bảo phát ra một trận cực kỳ kinh khủng sóng sức mạnh. Sau đó phù chú tụ lại thiên địa nguyên khí. Riêng phần mình diễn hóa ra kiếm khí. Đao quang. Lôi pháp. Kim cương đại thủ ấm. Bách vườn dạ hành rất nhiều dị tưởng. trực tiếp nhắm xa xa man tộc các tôn giả đánh tới ba vị man tộc tôn giả ầm ầm trong chớp nhoáng này to lớn bảo tạc không chỉ có nuốt sống ba vị man tộc tôn giả còn liên lụy chung quanh man tộc quân trận thậm chí toàn bộ man tộc trung quân khiến cho man tộc lúc này quân trận hoàn toàn đại loạn trước kia hung mãnh man tộc các binh sĩ càng là nguyên một đám sắc mặt sợ hãi nhìn xem trên tường thành đảo kia vĩ đại thân ảnh Áo giáp màu vàng ống dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Mặt trời kia đồng sản thân ảnh đứng lặng ở đầu tường. Đối man tục mà nói phảng phất chính là một mặt không thể vượt qua tường cao. Để cho người ta tuyệt vọng thành công, Mà ở tất cả mọi người đều không thấy được. Khôi giáp phía sau trần khuyên địch thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn hiện tại uy phong bát diện. Trên thực tế vừa mới liều mạng ba vị man tộc tôn giả tông kích cứng rắn xếp cùng kỳ quắc Đã để hắn ngũ tảng lục phủ lệch vị trí Toàn thân cao thấp khí huyết tích tụ Người bị thương nặng Nếu như hắn bây giờ không phải thuần túy thể tu mà nói Chỉ sợ đã không nhìn được đáp hôn mê May mà ta trước đó chuẩn bị áp chủ bài hữu dùng bằng không thì liền thực chỉ có thể dùng tuyệt chiêu Dù sao trước đó hiểu qua Nam man một khối này tỷ lệ tử vong đạt đến 7 phần 9. Trần khuyên địch lại làm sao có thể cái gì đều không chuẩn bị. Dù sao hắn cũng không phải nhân vật chính. Bất kể như thế nào đều có thể biến. Nguy Thành An cho nên chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Bất quá bây giờ nên tính là thắng một nửa. A Trần khuyên địch hít sâu một hơi. Muốn đứng dậy ủng hộ một chút sĩ khí. Thân thể lại là bỗng nhiên lay động một cái. Kém chút không ngã sấp xuống. Ngay tại lúc hắn sắp ngã xuống trước một giây. Bốn cái bàn tay nhỏ trắng noán từ bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra. Đem hắn một mực trèo trống ở thanh đế thành trên đầu thành. Ngô Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên. Lạc Tương Tư. Ánh mắt của bốn người tại thời khắc này giao hội ở cùng nhau. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 55 ta cũng rất tuyệt vọng A truyền lệnh toàn quân. Mở cửa thành ra. Trước đó không có tham chiến trấn cương các tộc toàn bộ xuất chiến thanh đế thành đầu tường. Một đảo hơi có vẻ mỏi mệt. Nhưng lại phá lệ có lực thanh âm ở rất nhiều võ tướng sĩ tốt bên tai vang lên. Trần Khuyên địch uy phong lấm lấm đứng ở tường thành hàng trước nhất. Mà là tương tư. Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng Doanh phượng tiên bốn người thì là phản phất có được ăn ý nào đó đồng dạng đứng ở sau lưng hắn Bất quá giờ khắc này Ánh mắt mọi người đều tự động không để mắt đến bốn vị tư thái khác nhau thiếu nữ Mà là tập trung vào ngay mới vừa rồi Cơ hồ lấy một địch bốn Ngăn cơn sóng giữ trần khuyên địch trên người Uy nghiêm đắc tiền thủy long hoàng kim giáp bên trên mang theo mấy đạo sâu đậm vết thương Đó là trước đó mạnh mẽ chống đỡ ba vị man tộc tôn giả lúc công kích lưu lại Ngắn ngủi Nhưng lại gần như trong sinh tử giao chiến để trần khuyên địch tâm thần đều mệt Nhưng dù vậy hắn vẫn như cú đứng ở đầu tường Cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống Không chỉ có chống lên toàn bộ thanh đế thành chiến cuộc Càng là chống lên tất cả mọi người nội tâm Trong chớp nhoáng này Không có người sẽ hoài nghi. Chỉ cần vị này chấn cương đại nhân vẫn còn. Thanh đế thành liền sẽ không mất vào tay sặc vân chương hiền trung toàn thân vết máu. Khí tức trên thân suy yếu hết sức. Nhưng áng mắt của hắn lại là cực kỳ hưng phấn. Hướng về phía trần khuyên địch chắp tay về sau. Liền mang theo mệnh lệnh lao xuống tường thành. Chỉ chốc lát sau. Chỉ nghe một tiếng oanh minh. Thanh đế thành cái kia tàn phá cửa thành liền âm vang mở ra. Nguyên một đám mặc dù y giáp tàn phá. Toàn thân mang thương chấn cương đại quân võ giả. Nhao nhao một bên kích đồng hò hét. Một bên vội vã không nhịn nổi đánh tới man tộc đại quân. Hai mươi vạn man tộc đại quân dĩ nhiên cường đại. Nhưng theo ba vị man tộc tôn giả cùng trung quân đại chứng bị trần khuyên địch phù chú đánh cho bán thân bất toại. Cùng cùng kỳ quắc chiến tử. toàn bộ man tộc quân đội sĩ khí không hề nghi ngờ hạ xuống tới cực điểm hơn nữa đột nhiên giết ra chấn cương đại quân vốn là có tán loạn xu thế man tộc đại quân lần này triệt để hoảng mất nguyên một đám man tộc vứt xuống binh khí tranh nhau sợ sau chạy trốn mà thẳng đến tường thành phía trên lại cũng không ai về sau trần khuyên địch mới xem như chân chính thở ra một hơi sau đó chậm rãi ngồi ở tường thành trên mặt đất Ngay tại giây phút này Sư huyên mệt không đại ca ca Ta cho ngươi chứa chút nước Muốn uống sao trần sư huyên Đây là một khỏa bổ khí đan Tranh thủ thời gian khôi phục một chút a. Ngô ác Trong tứ nữ Chỉ có lạc tương tư có vẻ hơi chân tay luống cuống Mà doanh phượng tiên Trần tiêm tiêm còn có xương trùng ba người thì là mịt mờ giao thoa lấy ánh mắt Trong lúc mơ hồ có ánh lửa hiện lên. Trần Khuyên địch trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống Trần Khuyên địch rơi vào trong trầm tư. Tích chúc mừng ký chủ. Kích hoạt lên ẩm tàng nhiệm vụ nhiệm vụ tên. Ta chính là chết nhiệm vụ giới thiệu. Mời ký chủ tiếp nhận các nhân vật chính hữu hào trợ giúp. Hơn nữa cùng bọn hắn thành lập quan hệ tốt đẹp. Yên tấm. Lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Mời ký chủ yên tâm to gan thử nghiệm. Nhiệm vụ ban thưởng một lần cao cấp giúp thưởng cơ hội. Nhiệm vụ trừng phạt không? Trần Khuyên Địch. Ha ha. Lại muốn lừa phỉnh ta Trần Mố Trần Khuyên Địch bật cười lớn. Hắn nhưng sẽ không quên. Như loại này không có nhiệm vụ trừng phạt. Ngược lại ban thưởng phi thường phong phú. Nội dung lại không giải thích được nhiệm vụ. tám chín phần mười chính là hệ thống đang hố bản thân thật sống như trước đó trần tiêm tiêm mới tới thời điểm hệ thống ban bố nhiệm vụ một dạng. loại này không giải thích được nhiệm vụ chỉ cần làm ngược lại liền nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn ý niệm tới đây trần khuyên địch trên mặt lập tức lộ ra tràn ngập nụ cười tự tin không cần nói trần khuyên địch trực tiếp xáy rua lấy đứng lên cự tuyệt doanh phượng tiên trần tiêm tiêm còn có xương trùng ba người trợ giúp trực tiếp đi trở về đến tường thành phía trên nhìn nơi xa đang trắng trợn thu hoạch chấn cương đại quân hăm hở nói ra không cần nói ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận các ngươi trợ giúp ấy sư huyên đại ca ca tam nữ ngạc nhiên nhìn xem trần khuyên địch mà trần khuyên địch thì là ngẩng đầu lớn ngực mà nhìn xem phương xa nhìn qua hăng hái còn kém niệm vài câu thơ tỷ như cầu thả Khù phù trần khuyên địch hít sâu một hơi cảm thấy đọc thơ thôi được rồi cứ như vậy nhìn về phương xa tốt rồi mà ở phía sau hắn doanh phượng tiên trần tiêm tiêm dương trùng thì là vẻ mặt kỳ quái cùng nhìn nhau si xào bàn tán ca sư huyên trước kia không phải như thế a làm sao đột nhiên lãnh đạm như vậy đúng vậy a ban đầu ở mộ táng thời điểm Trần Sư Huyên thế nhưng là rất ôn hòa. Đại ca ca trước kia trợ giúp ta thời điểm không phải như thế a. Anh không biết vì sao. Trần Khuyên Địch trong đầu đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Mà ở trong ước của hắn. Hệ thống cũng phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Tích, hệ thống nhắc nhở thánh đấu sĩ sẽ không bị cùng một chiêu đánh bại hai lần. Trần Khuyên Địch. Ngay tại Trần Khuyên Địch Trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. sau lưng tam nữ bầu không khí cũng dần dần trở nên cổ quái nhưng mà đúng vào lúc này một thanh âm đột nhiên đâm vào trần tiêm tiêm dương trùng cùng doanh phượng tiên ba người nói chuyện các ngươi này cũng xem không hiểu sao lạc tương tư mang theo phức tạp mà liếc nhìn vẫn như cố chấp hai tay sau lưng quan sát ngoài thành chiến trường trần khuyên địch buồn bã nói trần Chấn cương đại nhân hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ấy chúng nữ xứng sờ. Chớ quên. Hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc dưới thành man tộc đại quân mặc dù tan tác. Nhưng số lượng vẫn còn ở. Hơn nữa ba vị kia man tộc tôn giả còn chưa nhất định thực chết trận. Bây giờ chấn cương đại nhân chân chính phải làm. Là quan sát chiến cuộc. Quan sát trong cuộc chiến mỗi một điểm biến hóa mà các ngươi. Thế mà còn băn khoan nhi nữ tình trường. Thật sự là quá không nên chúng nữ. Ngô hiện tại các ngươi chân chính phải làm. Là rời đi tường thành. Gia nhập dưới thành chiến trường. Vì triệt để đặt vững thắng cuộc mà làm ra cống hiến. Mà không phải ở trong này thầm lén nghị luận chấn cương đại nhân ngô ác chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Trần Khuyên địch ánh mắt cũng một lần nữa trở nên bắt đầu sùng bái. không nghĩ tới sư huyên đại ca ca nhìn như lạnh lùng phía sau ẩn giấu đi thâm trầm như vậy hàm nghĩa a tương tư tỷ ngươi nói đúng vậy chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi a ngươi nói cái gì a là tương tư liếc nhìn đưa ra đề nghị này dương trùng ta thân làm thao túng đại trận chỉ huy đương nhiên phải lưu lại nơi này cam đoan trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề muốn đi chính là bọn ngươi mới đúng Ấy là như thế này sao đương nhiên là dạng này lạc tương tư nghĩa chính ngôn từ nói. So với những cách này. Các ngươi nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này. Chấn cương đại nhân nói không chừng ngược lại sẽ không thích. Ngô trải qua giấy rua về sau. Doanh phượng tiên. Dương trùng. Trần tiêm tiêm ba người nhau nhau rời đi tường thành. Mà ba người bóng lưng rời đi. Cũng để cho chính đang ngắm phong cảnh trần khuyên địch ngẩn người. Ấy các nàng làm sao đi hết nha phát sinh cái gì hệ thống? B. Sợi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Vì lẽ đó tạm thời không có tháng sau tăng thêm quy tắc. Tháng này 10 chương bộc phát lại ở số 15. Không phải hôm nay à. Thực rất cảm tạ mọi người đầu nhập nguyệt phiếu, vẫn là câu nói kia, hy vọng về sau có thể càng ngày càng tốt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 56 tông sư xuất thủ hô. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, chúc ngươi may mắn. Nhiệm vụ ban thưởng, tăng lên ký chủ quyền ý. Mời kiểm tra và nhận. Trong đầu, hệ thống tiếng máy vang lên. Sau đó cùng phía trước bát cực quyền một dạng. Một tố cực kỳ khủng bố ý niệm bắt đầu từ trần khuyên địch chỗ sâu trong ấp hiện lên. Mang theo cực kỳ khủng bố lượng tin tức tràn vào Trần Khuyên địch nguyên thần bên trong Trong lúc nhất thời Trần Khuyên địch hai mắt lộ ra hết sức trống sống Không chỉ là trống sống Nếu có người lúc này nhìn về phía Trần Khuyên địch con mắt bọn họ liền sẽ phát hiện Cặp mắt của hắn bên trong thậm chí cũng không có con ngươi, Không có tiêu cự Có chỉ là một đôi thiết quyền Một đôi mở ra nghìn vạn dặm sơn hà Muốn đánh ra một mảnh thiên địa mới bá đạo thiết quyền trong chớp nhoáng này. Trần Khuyên địch thể nổi khí huyết chi lực liền như là thoát khốn cuồng long đồng dạng Hóa thành một đạo hùng trắng khí trụ. Thẳng vào trời xanh. Tràn đầy Trần Khuyên địch quyền ý. Đây là hắn khí huyết chi lực cùng quyền ý kết hợp. Hơn nữa sắp nhập vào tam hoàng khai thái đại thuần dương công cương khí. Để cách này khí trụ nhìn qua liền giống như một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Khí trùng đầu ngưu, Chư tà lui tránh bất quá lúc này giờ phút này. Trần Khuyên Địch quyền ý còn muốn có nâng cao một bước biến hóa. Ban đầu Trần Khuyên Địch. Xuất phát từ đối với mình không tự tin. Ngưng luyện ra huyền ý là nhất một mạc tinh khí thần hợp nhất. Nói ngắn gọn chính là đem sức mạnh của bản thân cô đọng đến cực hạn. Tu luyện long tượng bàn nhược công cùng trưởng lục kim thân về sau. Nương tựa theo bền chắc nội tình cơ sở. Quyền ý của hắn nhiều hơn mấy phần bá đạo cùng Cường thí Nhưng khi đó quyền ý trên bản chất vẫn không có bất kỳ thay đổi nào Bất quá bây giờ thì khác Theo hùng trắng khí chủ sinh ra Toàn bộ thanh đế thành chiến trường phía trên Bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sinh ra huyết khí nồng đậm Thậm chí vô số chiến tử các binh lính lưu lại ý chí Toàn bộ hướng về khí chủ phương hướng trào lên mà đến Giống như trăm sông đổ vào biển đồng dạng Quay chung quanh cách này Trần Khuyên địch quyền ý Ẩm ẩm hiển hóa ra vô tận tiếng la dết Khí trụ tàn ra Từng đảo từng đảo quang ảnh ở trong đó hiện lên Rõ ràng là từng đảo từng đảo người mặt thiết giáp Cầm trong tay chiến kích Bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành chấn cương đại quân chiến sĩ Trần Khuyên địch quyền ý không chỉ có ngưng tụ bản thân kinh khí thần Thậm chí đem toàn bộ chiến trường tinh khí thần Chiến trường như thế kia khủng bố sát khí cùng huyết khí toàn bộ đều tụ tập lên thiên quân vạn mã tiếng hô giết sung trời Trần Khuyên địch quyền ý cũng đã xảy ra chất cải biến Từ trước kia bảo thủ tinh khí thần hợp nhất Dần dần chuyển biến Vô số oan hồn Vô số chiến sĩ huyết khí cùng ý niệm tụ tập ở xung quanh hắn Không ngừng mà chui luyện quyền ý của hắn Nam man đảo chinh phạt ngàn năm. Vô số chiến sĩ chôn xương ở đây. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ khẳng khái chịu chết. Vì không phải khai cương ca. Hừ, O. A. hừ, hừ, Thổ. Càng không phải là quân công vinh dự. Mà là một loại thuần túy nguyện vọng. Một loại hy vọng thiên hạ bình định an khang nguyện vọng. Giờ khắc này. Phần này ý niệm toàn diện sáp nhập vào trần khuyên địch nguyên thần bên trong. Đồng thời trần khuyên địch thể nội. Ngày xưa bị trần khuyên địch dung nhập thể nội tam hoàng khai thái đại thuần dương công lần thứ hai tự chủ khôi phục. Một cố đường hoàng chính đại. Như mặt trời ban trưa, Phản phất quang minh phổ chiếu vạn vật lực lượng ý cảnh cũng theo đó sinh ra. Cùng nhau sáp nhập vào trần khuyên địch nguyên thần bên trong. Nguyên thần ý niệm. Thuần dương cương khí. Ngập trời khí huyết. Tinh khí thần hợp nhất quyền ý diễn biến đến cuối cùng. Hóa thành một vòng quang mang chói mắt sáp nhập vào trần khuyên địch thể nội. Ha ha trần khuyên địch trọng trọng thở ra một hơi. Đầy trời huyết khí cùng sát khí toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Đắm chìm thật lâu nguyên thần cũng rốt cuộc trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là loại quyền ý đó lại là một mực khắc sâu tại hắn thực chất bên trong. Để cho hắn có sâu hơn cảm ngộ. Lần này hệ thống ban thưởng. Tuyệt đối là thực sự ầm ầm. ăn Trần Khuyên Địch mở hai mắt ra. Trong mắt sắc nhọn quang mang bắn ra bốn phía. Trực tiếp nhìn về phía tiếng oanh minh truyền tới phương hướng. Mà ở nơi đó. Chính là đã tan tác man tộc quân trận. Nhưng là không biết vì sao. Vốn dĩ đang không ngừng chạy trốn man tộc, Thế mà như kỳ tích ổn định lại. Không còn chạy trốn tứ phía Chuyện gì xảy ra Trong phút chốc Trần khuyên địch con ngươi đột nhiên co lại Trong lòng cũng sinh ra mấy phần dự cảm bất tường Mà gần như đồng thời Một cố để thiên địa cũng vì đó biến sắc khủng bố khí tức từ đằng xa man tổ quân trận bên trong bay lên Trong lúc nhất thời Đại địa chấn động Bầu trời lay động Không ai có thể hình dung cố khí tức này sự đáng sợ Ở tất cả mọi người trong cảm ứng. phảng phất ngay cả sức hút của mặt đất đều biến mất đồng dạng. Kiên cố mặt đất tại thời khắc này hóa thành ngập trời sóng biển. Đem tất cả mọi người cho chấn động bay ra ngoài không phải một cái hai cái. Mà là tất cả hướng về man tộc quân trận đánh tới võ giả. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị chấn động bay ra ngoài mấy vạn người từng vòng từng vòng như mưa rơi rơi đập tản ra. Thực lực yếu trực tiếp chính là bản thân bị trọng thương. Hơi mạnh một điểm cũng là miệng phun máu tươi. Chỉ có số ít mấy cái tướng quân coi như vững vàng rơi trên mặt đất. Không có bị một đòn trọng thương. Nhưng cũng là sắc mặt khó coi. Trong mắt mang theo khó nói lên lời sợ hãi. Võ đạo Tông Sư không sai. Một đòn đẩy lui mấy vạn người. Có khủng bố như thế khí tức. Chỉ có đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lực. Võ đạo công sư lần này man tộc xâm lấn đến đây thanh đế thành phủ trách đoạt lại thất lạc truyền thừa man tộc bên trong hắn mới thật sự là chủ mưu oanh long chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng từ man tộc quân sự trung ương nổ tung lên sau đó một đạo hắc ảnh như mũi tên bắn ra hướng về trần khuyên địch phương hướng cực tốt lao đến lấy trần khuyên địch động thái thì lực cũng chỉ có thể nhìn thấy người tới tựa hồ là cái trung niên trắng hán. Nhưng cái kia tốc độ khủng khiếp để cho hắn căn bản thấy không rõ mặt mũi của đối phương Trọng yếu hơn chính là Đối phương thực lực quá cao Kinh khủng man hoang chi khí liền cùng biển động một dạng Mang theo sóng sung kích hướng về bản thân cuốn tới Căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội phản kháng thơm Trần Khuyên địch cắn răng một cái Tay phải ở trên giới tử đại một vòng Lại lấy ra một mai bạc ngọc chế tạo bỏ túi tiểu kiếm Đây chính là ngươi bức ta Không phải liền là võ đạo tôn sư cha ta Cũng là võ đạo tông sư ai sợ ai à? Cái này bỏ túi tiểu kiếm Chính là Trần Khuyên địch trung cực bảo mệnh áp chủ bài Bên trong phong tồn lấy thuần dương cung trưởng giáo trí tôn Thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ Một đạo kiếm khí cũng chớ xem thường đạo kiếm khí này Uy lực của nó tuyệt đối có thể sánh ngang ninh thiên cơ một kích toàn lực Mà ninh thiên cơ là ai mặc dù đồng dạng là võ đạo tông sư Nhưng ninh thiên cơ ba chữ này liền xem như đặt ở toàn bộ trung thổ đại thế giới Đó cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại Một thân tu vi kinh thiên động địa Đã từng lấy sức một mình thử kiếm thiên hạ Đem thuần dương cung từ gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mạnh mẽ kéo lại Hắn thực lực mạnh tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng Chí ít Trần Khuyên Địch cũng không tin trước mắt cái này man tộc võ đạo Tông Sư Có thể so sánh ninh thiên cơ còn mạnh hơn Hừ ngay tại Trần Khuyên Địch cắn răng Dự định đem bỏ túi tiểu kiếm sử dụng thời điểm Đột nhiên không trung lại là một tiếng sấm nổ Sau đó một đạo hùng hậu có lực thanh âm từ trên không trung truyền đến Mang theo khó có thể tưởng tượng lực xuyên thấu cùng Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế Rơi vào thanh đế thành phía trên. a nan thì. Ta xem ngươi là chán sống lại dám tự mình ở ta nam man đảo hiện thân trong phút chốc. Chỉ thấy một cố không kém cỏi chút nào man tục võ đạo tông sư. Thậm chí còn vượt qua lực lượng kinh khủng phản phất lưu kinh một dạng rơi xuống. Không chỉ có làm sạch vạn dặm tầng mây. Thậm chí còn trực tiếp chiếu sáng đã có chút mờ tối bầu trời. Trực tiếp rơi về phía bay vụt đến Man Tộc Tông Sư hỗn chứng hai âm thanh một cao một thấp. Cứ như vậy ở thanh đế thành ngay phía trước. Đại quân trên không đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy Man Tộc Tông Sư thân ảnh bị mạnh mẽ đánh dừng bước lại. Sau đó thế mà tại chỗ bay ngược trở về. Phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ. Căm hận oán hận thanh âm. Long hành vân đại càn hoàng triều. Nam man đại đô hộ long hành vân thậm chí càng hơn như thế. Ngay tại long hành vân hiện thân về sau. Thanh đế thành trên không. Từng chiếc từng chiếc hết sức cao lớn. Toàn thân từ tinh thiết chế tạo. Phía trên khắc đầy minh văn phù không chiến hạm cũng dần dần hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Đen ngòm họng pháo nhắm thẳng vào xa xa man tộc quân doanh. Mang theo vô tận lực uy hiếp. đại càn hoàng triều chấn cương thần khí phù không chiến hạng quần long hành vân hôm nay là tử kỳ của ngươi chỉ là man di hạng người lại còn mỹ dành trung nguyên thực sự là muốn chết hừ long hành vân một mình ngươi liền muốn lưu lại bản tỏa ai cho ngươi tự tin man tục võ đạo Tông sư a nan thì rơi xuống đất sắc mặt khó coi nói mặc dù long hành vân không có khả năng lưu lại bản thân nhưng lần này giành thất lạc truyền thừa kế hoạch hiển nhiên là thất bại chỉ là hiện tại nam man chín thành đều đang gặp công kích theo lý thuyết long hành vân hẳn là sẽ ở thiên thành tỏa trấn mới đúng vì sao lại vụng trộm đi tới thanh đế thành một khối này đáng giận đối mặt tức hồn hển a nan thì long hành vân chỉ là lắc đầu man tộc trung quy là man tộc không đầu óc là các ngươi nhược điểm lớn nhất cũng khó trách sẽ không hạ xuống. Ngươi A Nan thị, ai nói lần này chỉ có bản đô hộ một người đến long hành vân hí ngược nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệ A Nan thị. Trên mặt lộ ra làm người sợ hãi nụ cười. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 57 sát nhân cuồng ma Trần khuyên địch còn có ai A Nan thị thần sắc kịch biến, liền muốn thả người nhảy ra chiến trường. Nhưng mà không đợi hắn nhảy dựng lên chung quanh hắn phương viên trăm trưởng bên trong không gian liền bỗng nhiên dừng lại Sau đó giống như vài vẽ đồng dạng Thời gian đình chỉ Toàn bộ không gian cũng bắt đầu hướng về trung ương sụp đổ Muốn đem A-nan thì trực tiếp đè ép thành bánh thịt thiên địa đại cầm nã chiêu võ thần hầu Hoàng thu sinh ngươi lại dám đến nam man chiêu võ thần hầu Cái danh sưng này dù là thả ở trong triều đình cũng không tính có tên Dù sao triều đình đối với quan tước quý tộc Lớn nhất phong hào chính là võ hầu Cửu đại võ hầu tỏa chấn trung thổ đại địa Bởi vậy có thể thấy được võ hầu quyền lợi thịnh Mà võ hầu bên ngoài thần hầu Đại đa số người đều biết không sâu Nhưng nếu như đem chiêu võ thần hầu một thân phận khác bày ra lời nói Nhưng là khác rồi Lục phiến môn tổng bộ đầu trung thổ lục phiến môn chính là đại càn hoàng triều trấn áp sang hồ lời khí. Ở mỗi một châu, mỗi một bầy, mỗi một đảo, tất cả đều thiết lập phân bố. Lục phiến môn mật thám trải rộng tứ phương, truy phong tuần bộ du tàu các nơi. Đây chính là một cách cực kỳ khủng bố đặc vụ cơ cấu. Mặc dù chính diện sức chiến đấu không bằng quân đội, Nhưng lại càng làm cho người giang hồ sợ hãi mà chiêu võ thần hầu Hoàng Thu Sinh. Chính là lục phiến môn thế hệ này tổng bộ đầu hừ. Có cơ hội có thể bắt man tục một vị võ đạo tông sư. Bản hầu coi như đến. Cũng không có gì lớn A Hoàng Thu Sinh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Chân đạp một cách phi ưng. Đây là lục phiến môn chuyên môn xúc dưỡng thần ưng Hải Đông Thanh. Cho dù là võ đạo tông sư nó đều có thể nâng lên. Được đến. Cũng chính là có trợ giúp của hắn. Hoàng thu sinh mới có thể ở ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong từ thượng kinh thành đi tới Nam Man Đảo. Mà để cho hắn như vậy một vị lục phiến môn tổng bộ đầu như thế đại phí khổ tâm. Dĩ nhiên chính là trước mắt a nan thì. Các ngươi những cái này Nam Phương Man Di nhìn qua dã man hết sức. Trên thực tế lại là so trột đất còn muốn buồn nôn. Muốn từ cái kia đại hoang bên trong cầm ra một vị võ đạo tông sư. Có thể so sánh tưởng tượng còn khó hơn. Lần này bắt lại ngươi. Áp hướng thượng kinh về sau. Nghĩ đến nhất định là một phần đại đại công lao không sai nam man đại đô hộ long hành vân cũng là vẻ mặt tươi cười nói ra. Từ khi chiếm được nam man sắp xâm lẫn tin tức về sau. Hắn vẫn tại mưu đồ. Ba quát vùng trộm liên hệ Hoàng Thu Sinh, dù sao quân đội thế lực quá lớn, nhất là võ đạo Tông Sư, một khi điều động tất nhiên bị người đời biết, chỉ có một mực đời ở trong lục phiến môn Hoàng Thu Sinh, mới thật sự là có thể tùy ý di động, mà không bị người phát giác lực lượng càng quan trọng hơn, là Hoàng Thu Sinh võ Tông, cũng rất thích hợp lúc này cái tràng diện này. Tốt rồi A-nan thì bản hầu khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu chói A. Hoàng thu sinh gương mặt lạnh lùng. Trực tiếp hướng về phía A-nan thì chính là một chảo rơi xuống. Trong phút chốc trước đó loại kia thời gian đình chỉ. Vạn vật như tranh vẽ ý cảnh lần thứ hai hiện lên. A-nan thì chỉ cảm thấy cả người không gian tránh né hoàn toàn bị phong kín. chung quanh thiên địa nguyên khí đều ở xa lánh bản thân. Muốn đem bản thân khóa tại nguyên chỗ hỗn chứng thời khắc mấu chốt. A nan thì nơi nào còn dám do dự. Toàn thân cao thấp nhất thời bốc cháy lên màu đỏ hỏa diếm. Đó là võ đạo tông sư đang thiêu đốt kinh huyết hiển nhiên hắn là muốn chuẩn bị liều mạng hừ. Ở bản hầu trước mặt. Ngươi không có cơ hội liều mạng hoàng thu sinh cười lạnh một tiếng. Dưới tay động tác không ngừng. Lại là một chảo. Thiên địa đều ở bàn tay ở giữa. trực tiếp đem thiêu đốt tinh huyết A Nan thì áp bách ngay tại chỗ, vẫn là không thể động đậy. Ha ha. Nam Man đại đô hổ Long Hành Vân thấy vậy một màn, lập tức cười lớn tiến lên, toàn thân cao thấp cương khí sân chào. Sau đó chỉ thấy hắn dựng thẳng trường làm đao, trong phút chốc vô tận đao ý chợt hiện, hướng về A Nan thì phương hướng hung hăng đánh tới. trực tiếp liền đem hắn toàn lực đốt tinh huyết thúc sục phù văn bổ ra, sau đó trọng trọng một đao, trực tiếp chém A Nan thị một cánh tay, A Nan thị một tiếng hét thảm, cả người khí thế lập tức trì trệ, mà Hoàng Thu Sinh thì là nắm cơ hội này, biến trào làm quyền, bỗng nhiên nắm lên năm ngón tay, mà theo động tác của hắn, chấn áp A Nan thị không gian cũng là đột nhiên co vào. Vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành từng đạo từng đạo xiềng xích trấn áp tại A-Nan Thị trên thân. Đem cả người hắn đều vững vàng phong ấm ngay tại chỗ. Ha ha, thần hầu cầm lá thủ vẫn là bá đạo như vậy a Long đô hộ khách khí. Hai vị võ đạo tông sư đứng sóng vai. Khí tức trên thân tách ra vạn dặm tầng mây. Cũng triệt để tách ra man tục lòng phản kháng. Không ít man tục thậm chí trực tiếp mất đi hy vọng. Ngay tại chỗ ngồi xuống ôm đầu. Tỏ vẻ ra là đầu hàng ý tứ. Hy vọng có thể chí ít trên chiến trường lưu lại một cách mạng. Liền xem như lại hung hãn người đối mặt hai vị võ đạo tôn sư đội hình cũng là bất lực. Mà ở trong thanh đế thành. Trần Khuyên Địch cũng là thấy tận mắt trận này khoáng thế quyết đấu. Bất kể là lục phiến môn tổng bộ đầu hoàng thu sinh thiên địa đại cầm nã. Vẫn là nam man đại đô hộ Long Hành Vân vô song đao ý. Đều cho hắn rất lớn dẫn sắt Để cho hắn đối với trước đó vừa mới lính ngộ quyền ý lại nhiều hơn mấy phần bản thân lý giải. Một bên khác có dối sánh Hoàng Thu Sinh cùng Long Hành Vân cũng đưa mắt nhìn Trần khuyên Địch trên thân. Đây chính là Ninh Thiên Cơ tên kia nghĩa tử sao. Nếu như không phải hắn sớm phát hiện man tộc cũng hướng trên triều đình báo cụ thể tin tức. ta còn chưa nhất định có thể kịp thời kịp phản ứng. Hẳn là xem bộ dáng là cái khả tạo chi tài. Trước kia cũng là hắn ở trong báo cáo ngoài định mức tuyên bố man tộc võ đạo tông sư có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Long Hành Vân cẩn thận sau khi quan sát chốc lát, lộ ra nụ cười. Khá lắm. Trên người thế mà mang theo nồng đậm như vậy huyết khí cùng sát khí. Nhìn trước khi tới chiến trường phía trên hắn đã xếp không ít người a Chỉ sợ đều có một vạn người trở lên Tốt phi thường tốt không hổ là ta nam man một phương chấn cương hoàng thu sinh thì là nhíu mày giết chóc quá nặng hữu thương thiên hòa Bất quá ta nghe nói hắn tu luyện hẳn là thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần xương tông. Nhưng lúc này vị này căn cơ tựa hồ là luyện thể công pháp Ninh thiên cơ loại kia tiên nhân kiếm khách làm sao sẽ bồi dưỡng được một cái như vậy để tử đến hai vị tôn sư đại lão đối trần khuyên địch đánh giá cũng không giống nhau bất quá đã có một chút là thường nhất trí trần khuyên địch giết chóc quá nặng mà trên thực tế trần khuyên địch mặc dù xác thực tham gia chiến trường cũng giết không ít man tộc binh sĩ nhưng là xa xa không có đạt tới hai vị đại lão cho là giết chóc quá nặng trình độ chân chính để hai vị võ đạo tôn sư đều làm ra ngộ phán chính là trần khuyên địch trước đó lính ngộ quyền ý đem trên chiến trường huyết khí còn có binh tướng ý chí ngưng tụ một thể hơn nữa rèn luyện bản thân dĩ nhiên có thần hiểu nhưng ở người khác xem ra lúc này trần khuyên địch không hề nghi ngờ chính là huyết sát trùng thiên chung quanh tất cả đều là oan hồn đang gào thét Cùng những cái kia giết người hơn vạn đại ma đầu khác biệt cũng không lớn. ăn không sai kẻ này. Là cái sát nhân của ma Hoàng Thu Sinh cùng Long Hành Vân nhất trí làm ra đánh giá. Liên quan tới điểm này. Bởi vì hai vị đại lão đều không có đối cấp dưới ăn kiêng ý tứ. Cho nên khi có người hỏi bọn họ đoạn này kinh lịch thời điểm. Bọn họ cuối cùng sẽ thuận miệng liền đem đối trần khuyên địch đánh giá nói ra. Sau đó thuộc hạ của bọn hắn liền sẽ ở cảm khái sau đó lại nói cho thuộc hạ của bọn hắn cùng đồng sự. Lại sau đó, một chuyển mười, mười chuyển trăm. Sau đó bất quá mấy tháng, có quan hệ thuần dương cung thủ tịch chân truyền là cái sát nhân cuồng ma tin tức. Liền trên giang hồ lan truyền nhanh chóng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương 58 càng thêm quang minh tương lai hô Thu tầm mắt lại, long ngạo thiên hít sâu một hơi căng cứng thân thể cũng theo đó buông lòng xuống. Vì sao vì sao Trần Khuyên Địch lại có thực lực như thế, không nên a? Ngày xưa ở Thuần Dương cung thời điểm, Trần Khuyên Địch mặc dù mạnh. Nhưng khi đó hắn chỗ cường đại là ở tam hoàng khai thái đại Thuần Dương tông môn này tuyệt thí thần tông trên người. Bản thân rõ ràng ở kỹ xào, tâm tính, thủ đoạn trên đều không kém hơn đối phương. Nhưng cũng bởi vì trên lực lượng kém một mảng lớn. Cho nên không phải là đối thủ của hắn. Vốn dĩ lần này Long Ngạo Thiên tiến về vô vọng môn. Có đại cơ duyên. Cho rằng rốt cuộc tiếp cận Trần Khuyên địch về sau. Nhưng lại phát hiện Trần Khuyên địch cả người. Đều cùng trước kia không đồng dạng. Hắn đại thuần dương công thế mà phế. Long Ngạo Thiên quả thực không thể tin được. Ngày xưa một lòng tu luyện đại thuần dương công. Thậm chí không tiếc tẩu hỏa nhập ma Trần Khuyên Địch Thế mà lại chủ động đem môn thần công này biến thành tàn tật Càng làm cho Long Ngạo Thiên khó tin là Rõ ràng phế bỏ bản thân lớn nhất thủ đoạn Trần Khuyên Địch thế mà chẳng những không có trầm luôn Ngược lại mạnh hơn điều đó không có khả năng a Không có cái gì không thể nào Long Ngạo Thiên trong lòng Một thanh âm đúng lúc đó vang lên Mang theo một chút trào phúng Sự thật chứng minh, vị này ép ngươi mấy năm thuần dương cung thủ tịch. Nội tình lòng dạ đều so sánh ngươi muốn mạnh hơn. Trước đó hắn một mực lấy tam hoàng khai thái đại thuần dương Tông là chủ yếu thủ đoạn. Có lẽ liền là vì mê hoặc ngoại giới. Để cho người ta cảm thấy hắn chẳng qua là chỉ có thể chất. Lại không có cùng xứng đôi lòng dạ tuổi trẻ võ giả Nếu thật là nói như vậy, thành tựu của hắn nhất định có hạn sớm muộn sẽ bị ngươi hoặc là những người khác vượt qua. nhưng là bây giờ thì khác, tất cả xem ra đều là ngụy trang của hắn. hắn chân chính dựa vào sinh tồn, tuyệt không phải các ngươi thuần dương cung môn kia võ công tuyệt thế, mà là chính hắn tùy luyện được quyền ý không nói những cái khác, chỉ là phần này quyền ý cũng đủ để cho hắn đứng hàng trung thổ đại thế giới đỉnh phong nhất thế hệ tuổi trẻ võ giả. Mà ngươi khoảng cách vị trí kia còn kém xa lắm đây Hừ long ngạo thiên lạnh rên một tiếng Mặc dù không phục lắm Nhưng sự thật chính là như thế Cũng không phải do hắn không thừa nhận Bất quá hắn biết rõ Cái này thể nội thanh âm rốt cuộc là có ý gì Ngươi thì là người nào một mực tiềm ẩn ở Ta thuần dương cung bên trong vô vọng môn Chớ quên ước định giữa chúng ta Ta cứu ngươi đi ra Ngươi muốn trợ giúp ta trở nên mạnh hơn ha ha ha. Bản tôn như thế nào lại nuốt lời chớ quên. Ngươi bây giờ võ công đều là ta dạy long ngạo thiên trong lòng hơi động. Khí tức trong người lập tức có chút biến hóa. Lúc đầu hắn chủ tu thuần dương cung long tượng thiên pháp. Một thân tu vi tất cả ở trong nhục thân. Huyết khí mặc dù không như bây giờ trần khuyên địch. Nhưng ở trong thuần dương cung cũng là số một. Nhưng bây giờ hắn. Huyết khí trong cơ thể thế mà lăng không thiếu hơn phân nửa Thay vào đó thì là một tố cực kỳ vượt dị tinh thần ba động Bản tỏa đăng thiên đại chi thuật Chủ tu linh hồn nguyên thần Lấy bản thân khí huyết hiến tế Miễn là ngươi có đầy đủ khí huyết Ngươi liền có thể đem chính mình linh hồn nguyên thần tiến lên đến một cách khó có thể tưởng tượng cảnh giới Loại này túc thành công pháp Đủ để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành Vượt qua cái kia trần khuyên địch Tà công mà thôi Ha ha ha Chỉ cần có thể mạnh lên Người hoàn nó khỉ gió chính tà Chớ quên Chính tà phân chia không phải ở công pháp Mà là tại người Hờ Long ngạo thiên không để ý thể nổi thanh âm thần bí Đem ánh mắt một lần nữa kéo lên Phóng tới tường thành phía trên đảo kia cao lớn vô cùng thân ảnh phía trên Sau đó đột nhiên Trong lòng, lại đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác trần tiêm tiêm trên người. Trước đó hắn một mực nhớ thương trần tiêm tiêm trên người không biết tên Phật Môn Thần Binh. Dù sao hắn tu luyện long tượng thiên pháp cùng Phật Môn có quan hệ rất sâu. Nhưng là bây giờ, hắn đã đối cái kia cái gọi là Phật Môn Thần Binh không có hứng thú gì. Đối với chuyên tu tà công hắn mà nói, Phật Môn Binh khí thậm chí đối với hắn có hại. Cho nên bây giờ hắn đối với Trần Tiêm Tiêm đã không có chút nào ý nghĩ. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Trần Khuyên Địch trên người. Chờ lấy ta đi Trần Khuyên Địch. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi Tây Tường thành phía trên Trần Khuyên Địch đột nhiên bỗng nhiên dùng mình một cái. Làm sao vậy? Trấn Cương Đại Nhân là tương tư khá là quan tâm nói ra. Kết quả lời vừa ra khỏi miệng sắc mặt của nàng chính là cứng đờ. Không đúng. Ta vì cái gì phải quan tâm cái này cậu tập ác Không có gì. Trần Khuyên địch không phát giác được là tương tư gì dạng. Chỉ là khoát tay áo. Trong lòng âm thầm kỳ quái cố này đột nhiên xuất hiện áp hàn là chuyện gì xảy ra. Nên nói như thế nào đây? Loại cảm giác này giống như là vốn dĩ nhớ thương nhà mình lão bà biến thái. Đột nhiên biến thành gay. Quay tới nhớ thương bản thân một dạng. để cho người ta không nhìn được sinh ra nổi da gà lạc sư mũi ngô trần khuyên địch thanh âm đem trong quấn quít lạc tương tư gọi trở về chấn chấn cương đại nhân thế nào a cũng không có gì trần khuyên địch liếc nhìn bốn phía lục phiến môn tổng bộ đầu hoàng thu sinh cùng nam man đại đô hộ cũng đã rời đi bọn họ lần này tới chính là vì bắt a nan thì đối với trần khuyên địch một cách như vậy tiểu bối Bọn họ nhiều nhất mình đánh giá một phen. Cũng không có khả năng thực tới cùng hắn bắt chuyện. Đổi thành ninh thiên cơ còn tạm được. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Ngươi dự định khi nào đi thuần dương cung ấy thuần dương cung đúng à? Chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập thuần dương cung sao Trần Khuyên Địch có chút tiếc nuối nói ra? Nếu là lạc tương tư không muốn gia nhập thuần dương cung lời nói hắn cũng sẽ không ép bách. Chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một người trợ thủ Nếu có thể bản thân vẫn là hy vọng nàng có thể đến Thuần Dương Cung Chấn chấn cương đại nhân, ngài hy vọng ta đi Thuần Dương Cung sao đúng a Ngô Lạc Tương Tư lùi lại một bước Lộ ra hoài nghi cuộc sống biểu lộ Bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh Không đúng không đúng không đúng cái này tuyệt đối không phải Trần Khuyên Địch đang theo đuổi bản thân ta muốn tỉnh táo kiếp trước thời điểm hắn cũng là như vậy tự nhủ a đúng rồi chẳng lẽ nói Trần Khuyên Địch đã xem thấu ta thuần dương chi thể Cho nên dự định mang ta vào thuần dương cung Sau đó lại tìm cơ hội trong bóng tối sát hại ta Chiếm lấy thiên phú của ta là tương tư Đổi thành Trần Khuyên Địch vừa tới khi đó mà nói Lạc tương tư khẳng định không chút do dự liền tin tưởng chính mình suy đoán Hơn nữa bắt đầu suy nghĩ như thế nào ứng đối Nhưng là bây giờ Nhìn xem vẻ mặt chân thành Trần Khuyên Địch Lạc tương tư nhưng trong lòng là bỗng nhiên sinh ra mấy phần không muốn tin tưởng suy nghĩ Ngô phanh phanh phanh Trần Khuyên Địch vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem đột nhiên cầm đầu hung hăng va chạm vách tường bên cạnh lạc tương tư nha đầu này thế nào rồi chẳng lẽ nói bản thân mời nàng tiến về thuần dương cung dạng này võ đạo thánh địa Đem nàng cho mừng như điên Hiện tại mới phản ứng được ác Cái kia Ta đáp ứng ngài chấn cương đại nhân Ấy là tương tư trở lại Vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Khuyên Địch nói ra Nàng hiện tại đã không biết kiếp này Trần Khuyên Địch đến tột cùng là hạng người gì Nhưng là cách này cũng không trở ngại nàng làm ra quyết định Nàng cần một cái chỗ dựa che chở Trọng yếu hơn chính là Nàng nghĩ tận mắt chứng kiến một lần Chứng kiến bây giờ Trần Huynh Địch đến tột cùng là hạng người gì Nếu như tất cả những thứ này đều là ngụy trang của hắn Bản tính của hắn vẫn như cũ không có thay đổi mà nói Vậy mình vẫn như cũ cùng hắn không đổi trời trung chấn cương đại nhân Ta hy vọng đi thuần dương cung Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn A dạng này a, ngươi thực quyết định trần khuyên địch nhìn một chút đầu lạc tương tư, mừng rỡ nói ra, lập tức giấu ngực một cái, nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ, không có vấn đề, yên tâm sao cho cho ta đi quá tốt rồi có một cách như vậy tốt giúp đỡ ở. Tin tưởng mình về sau bị nhân vật chính giết chết tỷ lệ thì càng thấp tương lai nhất định sẽ càng thêm quang minh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu ngoại truyện một sơ ý khiên thường đám nữ bộc thanh đế thành phủ thành chủ mặc dù ở tân nhiệm chấn cương đến trước đó vẫn luôn ở vào nửa hoang phế trạng thái. Nhưng theo tân nhiệm chấn cương đến, cùng hắn thực lực cường đại hiện ra. Các đại chấn cương bộ tộc cũng theo đó hướng tân nhiệm chấn cương biểu đạt thần phục. Hơn nữa tranh nhau chen lấn lấy lòng Muốn cùng tân nhiệm chấn cương tạo mối quan hệ Trong đó có như vậy một bộ phận chấn cương bộ tục Lựa chọn Mỹ nhân kế Đương nhiên Mỹ nhân kế cuối cùng cũng không có lấy được hiệu quả gì Mà phụ trách thi triển Mỹ nhân ghế 12 vị đến từ các đại chấn cương bộ tộc đám nữ hài tử Bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp Trở thành phủ thành chủ nữ bột Nhưng trên thực tế Trong phủ thành chủ cũng không có chuyên môn phụ trách quản lý nữ bộc người tồn tại. Cho nên để có thể tốt hơn phụng dưỡng tân nhiệm chấn cương đại nhân. Đám nữ bộc tự động thành lập tổ chức. 12 người phân biệt trao đổi phân công hợp tác. Dùng cách này để hoàn thành quản lý phủ thành chủ mục đích. Mà ở cách này 12 vị nữ bộc bên trong. Có 3 vị nữ bộc lộ ra 10 phần hạt giữa bầy gà. Có lẽ là tính cách gây nên a. Nói tóm lại, các nàng hoàn toàn không có mình là mỹ nhân ghế tế phẩm cái này quan niệm, không những sẽ không oán trời trách đất, cũng sẽ không nơm nước lo sợ. Ngược lại còn duy trì vô tư một loại nụ cười, phảng phất mỗi ngày đều trải qua cuộc sống không buồn không lo đồng dạng. Vậy mà lúc này giờ phút này ba vị này vô tư một loại nữ bộc cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bịch. Cái này, cái này nên làm cái gì à? Giáng người kiều tiểu tóc đen nữ bộ y lạc lan nhìn xem trên đất bình hoa mảnh vỡ Phát ra danh xứng với thực tiếng kêu thảm thiết Mà ở bên cạnh của nàng, nàng hai vị bạn xấu thì là nhìn có chút hả hê nở nụ cười Ha ha ha, gặp được loại chuyện này thật đúng là không thể làm gì đây Đây cũng là không có biện pháp nha, ha ha ha Trong lúc nhất thời trầm mặc chi phối toàn bộ nhỏ hẹp gian phòng Y lạc lan gượng cười nhìn về phía mình hai vị bản thân. Các ngươi sẽ giúp ta sao na na ngả đức mễ. Anh chúng ta sẽ giúp ngươi. Vậy cũng không nên đem đầu xoay qua chỗ khác ai nhìn vào mắt ta nói câu nói này. À, y lạc lan hai mắt đấm lệ mông lung dắt lấy hai vị hảo hữu tay áo. Dù sao vô tư một loại không có nghĩa là không có đầu ấp. Cho dù là nàng vô cùng rõ ràng bản thân gây đại họa. Phải biết đây chính là dự định bày ra ở Phủ Thành Chủ trong thư phòng Bình Hoa A. Nếu như bị nữ bộ trưởng tỷ tỷ phát hiện, bản thân nhất định là muốn bị cuốn gói. Trấn Cương nói không chừng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó bản thân nếu là bị đuổi ra Phủ Thành Chủ, bộ tộc một bên kia cũng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận mình. Vậy liền xong đời rồi muốn, nếu không chúng ta nhanh đi mua một cái vóc sáng khá cao hách liên na đề nghị. ý kiến hay a thế nhưng là cái này bình hoa hẳn rất quý a ngà đức mễ nhìn một chút trên đất mảnh vỡ nàng tiến vào phủ thành chủ trước cũng coi là trong bộ tộc tài nữ cho nên mới có thể nhận ra được loại này hoa văn tựa như là trung thổ nội bộ sản lượng cũng phi thường thiếu sứ thanh hoa a nghe nói một cách liền muốn thật nhiều thật nhiều tiền ngô y lạc lan thần sắc trì trệ sờ lên túi sau đó móc ra một cái bao vải nhỏ Thế nào nhanh, chúng ta về trước đi lấy tiền, sau đó lại nhìn có mua hay không nổi. Cái này, cái này chính là ta toàn bộ tiền. Y lạc lan đáng thương mở ra bao vải nhỏ. Bên trong để mấy lượng bạc vụn. Còn có mấy chương mức lớn nhỏ không đều ngân phiếu. Kỳ thật các nàng những cái này nữ bộc dù sao đều đã từng là mỗi cái chấn cương đại tộc thiên kim. Lúc bình thường là không thiếu tiền. Nhưng Y Lạc Lan trước mấy ngày đi thanh đế thành phố mua sắm đi dạo một vòng Tháng này tiền đã dùng gần hết rồi Bao vải nhỏ bên trong đất là nàng toàn bộ tài sản na nà, nà ngộ Ngã Đức Mễ ác Y Lạc Lan miệng bẹp một cái Lập tức lại muốn phóc lên Nhưng là khi nhìn đến hách liên na cùng Ngã Đức Mễ lúc túng lấy ra bản thân bao vải nhỏ về sau Cũng không nhìn được có chút xấu hổ ba người bao vải nhỏ đặt chung một chỗ là thường nhất trí không có tiền a nói đến lúc trước các ngươi cũng là cùng với ta đi đi dạo phố liền trúc tiền ấy lời nói đừng nói là sứ thanh hoa liền xem như bình thường nhất bình hoa đều không nhất định mua được a dù sao cũng là trung thổ thủ công nghệ phẩm cái này nên làm cái gì y lạc lan thân thể mềm mại lay động Phản phất đã có thể nhìn thấy bản thân lưu lạc đầu đường. Trong gió xét trốn ở ngõ nhỏ trong góc sun lẩy bảy bi thảm tương lai. Sự tình chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ chỉ có hối lộ. Hối lộ hối lộ nữ bộc trưởng sao đồ đần hách liên na gõ gõ y lạc lan đầu. Sau đó lộ ra dứt khoát quyết nhiên biểu lộ. Đương nhiên là đi hối lộ chấn cương đại nhân chỉ có hắn hỗ trợ. Ngươi mới sẽ không bị đuổi đi ra ấy thế nhưng là ta lại không tiền Hừ hừ hừ Hách liên na đắc ý cười cười Yên tâm đi lạc lan Tin tưởng ta Miễn là ngươi ra tay Liền xem như chấn cương đại nhân cũng tuyệt đối sẽ bị hối lộ Không sai chỉ cần dùng ngươi cái này áp ma đồng dạng tà áp bầu ngực đi hối lộ chấn cương đại nhân mà nói Nhất định sẽ thành công nói đến đây Hách liên na cùng ngả đức mễ ánh mắt trực tiếp tập trung vào kiều tiểu y lạc lan trên người Mười hai vị nữ bộc đều có Riêng phần mình đặc sắc Cùng dáng người cao gầy Có một đôi chân dài hách liên na Còn có dáng người vừa phải Có một cỗ yếu đối khí chất ngả đức mễ so sánh Y lạc lan lộ ra phi thường phổ thông Nhưng đặc điểm của nàng cũng không ở nơi này Mà ở nàng đó cùng thân cao hoàn toàn không được tỷ lệ bầu ngực. Thông tục điểm tới rằng, Chính là. Dùng kích thước đến hình dung. Cơ hồ là tính ác đảo chiến thắng trong phủ thành chủ một vị khác nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Vị kia gọi dương trùng thiếu nữ. Tin tưởng ta ngươi đầy đủ dương trùng tất cả tư chất. Cùng tất cả nàng không có tư chất chỉ cần ý lạc lan ngươi ra tay. liền xem như vị đại nhân kia. Cũng nhất định sẽ bị ngươi ngực lớn cho tù binh vì không lưu lạc đầu đường Cũng chỉ có làm như vậy ngu Y lạc lan con mắt đi lòng vòng Hiển nhiên bị hách liên na cùng ngả đức mễ cho quấn choáng Thực Thật vậy chăng ta thực sự có thể Có thể ngươi được có thể cái gì a đương nhiên là Gia hách liên na quay đầu Vô ý thức mở miệng nói Nhưng là ở thấy rõ người tới khuôn mặt về sau trước kia bởi vì không rõ kích động mà hồng nhuận phơn phước vô cùng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bịch chấn cương đại nhân chấn cương đại nhân ngà đức mễ cũng là vội vàng tránh xa còn lôi kéo y lạc lan mà vẻ mặt mê mang y lạc lan thì là lung lay đầu chấn cương đại nhân a sắc dụ sau đó y lạc lan thế mà trực tiếp hướng đi phía trước ôm lấy chấn cương đại nhân ngô không biết có phải là ảo giác hay không Hách liên na cùng ngả đức mễ giống như cũng nghe được chấn cương đại nhân phát ra trong kinh hoàng mang theo một tia kinh hỉ Trong vui mừng lại mang theo một loại mê mang. Mê mang lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp khẽ vô. Nên nói như thế nào đây? Cái này giống như là nhà mình tộc đàn trong kia chút mấy chục năm không chạm qua nữ sinh tay nhỏ. Đột nhiên cùng nữ sinh dắt tay thời điểm sẽ phát ra thanh âm. Bất quá chờ hai người tỉnh hồn lại thời điểm. chấn cương đại nhân đã vẻ mặt trấn định đem y lạc lan kéo ra. Sau đó nhìn lướt qua thư phòng. Nhìn thấy trên đất bình hoa mảnh vỡ về sau. Lập tức lộ ra hiểu thần sắc. Khù khù. Đại nhân, xin lỗi lạc lan nàng không phải cố ý. Có quan hệ căn này thư phòng a Ngô lúc này y lạc lan cũng kịp phản ứng. Sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bịch. Nhưng là không cách nào lại nói cái gì Đành phải chờ đợi chấn cương đại nhân thẩm phán Ta cảm thấy bình hoa khá là khó coi Hẳn là đổi một cái Ấy chấn cương đại nhân quay người Hai tay mở ra Thoải mái mà nói ra Nói tóm lại Lúc đầu cái kia ta chê nó không phải rất dễ nhìn Cho nên rằng, là... Cho nên ta hy vọng các ngươi ba cái có thể giúp ta mua sắm một phần mới càng đẹp mắt bình hoa đến bày ra ở trong thư phòng của ta có thể sao a đương nhiên tiền sẽ để cho các ngươi đi nhân viên kế toán lính Ác ngô hách liên na ngả đức mễ y lạc lan ba người liếc nhau trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì cái này minh bạch đại nhân chúng ta sẽ mua một cái mới trở về vậy liền nhờ các ngươi a trấn cương đại nhân trở lại hướng về phía ba người nhẹ nhõm cười cười ta tin tưởng các ngươi mua về nhất định sẽ so trên mặt đất những mảnh vụn kia muốn trông tốt rất nhiều chưa xong đợi tiếp theo b Sợ. một cách đơn giản thử nghiệm viết một chút các nhân vật chính sinh hoạt bên ngoài cố sự cũng không giới hạn ở đây còn có những thứ khác một chút phía sau màn tiểu cố sự nếu như mọi người thích xem tương tự Mỗi lần viết xong một quyển về sau tác giả đều sẽ tăng thêm một chút nên quyển phía sau màn tiểu cố sự Cũng chính là cái gọi là ngoại truyền Lần này ngoại truyền tổng tổng có hai cái Hôm nay hơi có chút sự tỉnh Đổi mới muộn rất xin lỗi Ấy hắt Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu ngoại truyền hai ta tự bế Cũng biến mạnh từ khi bị triệu hảo Diệp lương thần Âu Dương Phong ba người đưa về Thuần Dương cung về sau. Long Ngạo Thiên liền vẫn không có lại xuất hiện qua. Ngày xưa đông như chảy hội Long Vương Phong. Lúc này cũng biến thành không người hỏi thăm. Thậm chí ngay cả nguyên lai Long Ngạo Thiên một chút thân tín cũng đi hơn phân nửa. Dù sao bọn họ cũng đều biết Long Ngạo Thiên lần này là bị ai đánh tổn thương. Thuần Dương thủ tịch mặc dù một cách là thủ tịch, một cách là thứ tịch. Nhìn qua địa vị giống như không có gì tranh lịch Nhưng trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực khoảng cách Nếu như là lúc trước mà nói khả năng còn tốt Dù sao ở chúng để tử trong ấm tượng Long Ngạo Thiên lúc trước cũng là ở cùng Trần Khuyên địch kịch chiến mấy trăm hiệp về sau mới bị thua Cũng tính tuy bại nhưng vinh Vì vậy đối với Long Ngạo Thiên Tất cả mọi người vẫn là có chút ý nghĩ như vậy Cảm thấy dù là không bằng Thuần Dương thủ tịch. Thực lực cũng rất gần. Thẳng đến hắn bị Trần Khuyên địch một quyền tính áp đảo đánh bại mới thôi. Trần Sư Huyên không hổ là ta Thuần Dương cung thiên tài a. So sánh dưới, Long Sư Huyên mặc dù cũng rất tốt, nhưng Tu Vi vẫn kém không ít. Rõ ràng mấy năm trước thời điểm hai người trinh lệch còn không có lớn như vậy. Kết quả không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian a. Trần Sư Huyên liền đa nhất kỷ tuyệt Trần. Vượt qua Long Sư Huyên nhiều như vậy. Ngươi là không tận mắt nhìn đến. Khi đó Trần Sư Huyên có bao nhiêu lời hại. Mặc kệ Long Sư Huyên dùng ra cái gì võ học đến. Cũng chỉ là đơn giản một quyền liền đánh bại Long Sư Huyên. Đúng đúng đúng ta cũng nghe nói. Nghe nói Long Sư Huyên không có lực phản kháng chút nào đây đúng vậy a mọi việc như thế ngôn luận. Ở toàn bộ thuần dương cung bên trong có thể nói khắp nơi đều là Những lời nói bóng gió này Cũng một cách tự nhiên truyền đến long ngạo thiên trong tay Long vương phong bên trên Long ngạo thiên lặng lặng xếp bằng ở đỉnh núi Hút vào ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm sinh ra thiên địa tử khí Không ngừng chui luyện thể nổi cương khí Đây là hắn cho tới nay đều kiên trì tu luyện Hôm nay cũng không có buông xuống Chỉ là cùng trước kia khác biệt. Hắn lúc này dáng vẻ tiêu tủy Nhìn qua suy yếu hết sức. Long ngạo thiên là một cách phi thường kiêu ngạo người. Kiêu ngạo cùng tự tôn chính là tính cách của hắn. Cũng chính vì như thế. Lúc này thuần xương cung bên trong đủ loại ngôn luận. Quả thật ảnh hưởng đến hắn. Tẩu hỏa nhập ma. Đến từ các phương các mặt nghi vấn. Còn có bị trần khuyên địch đánh bại phẫn nộ. Không cam lòng. toàn bộ đệ long ngạo thiên tâm thần đều đắm chìm trong trong hỗn loạn. cách này cũng dẫn đến hắn đối từ thân cương khí thao túng năng lực trên phạm vi lớn yếu bớt. từ đó đã dẫn phát cương khí bảo tẩu, khí huyết nhiệt lưu tẩu hỏa nhập ma hiện tượng. hô oh, vận chuyển băng tâm huyết. long ngạo thiên lần thứ hai hít sâu một hơi, đem bản thân hỗn loạn trạng thái thân thể một lần nữa chấn áp xuống. Cũng may mà nơi này là thuần dương cung bằng không hắn căn bản cũng không có biện pháp xử lý bây giờ tình trạng cơ thể. Trần Khuyên Địch Long Ngạo Thiên mở hai mắt ra ẩm ẩm có thần quang lấp lóe. Hắn không cam tâm. Hắn từ từ mấy năm trước bại bởi Trần Khuyên Địch về sau vẫn tại không ngừng tu luyện. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Kết quả không nghĩ đến trinh lệch ngược lại kéo lớn. Hắn không cam tâm. Tuyệt đối không cam tâm nhưng là bây giờ hắn cho dù chiếm được đại lôi âm tử võ học. Vẫn như cũ không phải trần khuyên địch đối thủ. Đối phương lính ngộ hiếm thấy võ học ý cảnh. Dù là cảnh giới hiếu so với mình. Cũng vẫn như cũ có thể nghiền ép chính mình. Muốn cùng hắn chống lại mà nói. Mình cũng nhất định phải nắm vững ý cảnh lực lượng mới được võ học ý cảnh. Long Ngạo Thiên Trong ấp cấp tốc lói lên Thuần Dương Cung đủ loại tu luyện bí cảnh cuối cùng tập trung vào một mục tiêu bên trên Vô vọng môn Thuần Dương Cung thân làm thiên hạ mười đại võ đạo thánh địa một trong Trong đó đủ loại tu luyện bí cảnh tự nhiên là có vô tận diệu dụng Mà vô vọng môn lại là cực kỳ đặc thù một loại Cách này tu luyện bí cảnh nghe nói chính là đã từng Thuần Dương Cung một vị Thái Thượng Trưởng Lão lưu lại Không tu cương khí Không tu khí huyết. Cũng không tu nguyên thần. Đơn độc tu luyện ý cảnh. truyền thuyết vì kia thái thượng trưởng lão. Dựa vào một thân vô vọng ý cảnh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đem thuần dương cung đẩy tới cái thời đại kia đỉnh phong. Mà vô vọng môn chính là hắn lưu lại bí cảnh. Chỉ có hợp đạo tôn giả trước kia. Không có cô đỏng kim đan võ giả mới có thể tiến nhập. Lấy được trong đó truyền thừa. nhưng hiện tại lại khác thuần dương cung còn không có người thứ hai lấy được trong truyền thuyết truyền thừa ngược lại bởi vậy bỏ mình người không biết bao nhiêu hừ long ngạo thiên đứng dậy hắn chỉ do dự bất quá mấy giây liền làm ra quyết định ngươi nói cái gì ngươi muốn đi vô vọng môn thuần dương cung chỗ sâu một tòa thái thượng trưởng lão điện bên trong truyền ra một giọng già nua mang theo nồng nặng chấn kinh Đây là Long Ngạo Thiên ở Thuần Dương cung chỗ dựa. Cũng là Long Ngạo Thiên dám cùng Trần Khuyên Địch cách này siêu cấp quan nhị đại đối nghịch lực lượng. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ mà Long Ngạo Thiên. Thì là Long Thiên Tứ chính thống huyết mạch. Không được. Bản tỏa biết rõ ngươi thua cho Trần Khuyên Địch rất không cam tâm. Nhưng vô vọng môn phong hiểm quá lớn. Muốn khiêu chiến Trần Khuyên Địch lời nói. Có càng nhiều phương pháp khác. Chỉ là võ học ý cảnh mà thôi. Cũng không phải là chỉ có vô vọng môn mới có thể để cho ngươi có được ý cảnh. Long ngạo thiên lắc đầu, không phải đơn giản như vậy. Hắn có một loại trực giác. Trần khuyên địch võ học ý cảnh tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mình và hắn giao thủ qua. Loại kia đường hoàng chính đại. Quang minh cuồn cuộn quyền ý. Tuyệt đối không phải thông thường ý cảnh có thể sánh ngang. Nếu không trần khuyên địch cũng không có khả năng chỉ bằng vào ý cảnh liền lấy hạ khắc thượng. Đánh bại lúc kia lâm trận đột phá bản thân. Cho nên để vượt qua hắn. Bản thân nhất định phải thu hoạch được càng mạnh ý cảnh mới được mà ở Long Ngạo Thiên trong trí nhớ. Vô vọng môn bên trong truyền. Thừa ý cảnh chính là mạnh nhất ta muốn đi. Long Ngạo Thiên không có quá nhiều giải thích chỉ là tiếp tục nói. Mà hắn phần này thái độ. Cũng để cho Long Thiên Tứ rất là chấn kinh. Đối với mình cái này huyết mạch tử tôn. Hắn cũng tính là rất hiểu. Tính cách bá đạo cường thí. Có loại hổ lang tính. Nhưng so sánh. Bởi vì sinh hoạt quá mức thuận lợi. Hắn nhưng thật ra là không chịu nổi quá lớn đả kích. Nhưng là qua trần khuyên địch liên tục hai lần đả kích về sau. Bản thân cái này tử tôn có chút biến. Bản tỏa không đồng ý. Ta muốn đi Long Ngạo Thiên không có trả lời Long Thiên Tứ lời nói Chỉ là lặng lặng lặp lại lấy ngôn ngữ của mình Hai mắt như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lùng nhìn xem cung điện Phản Phất có thể xuyên qua cung điện Nhìn thấy trong đó Long Thiên Tứ đồng dạng Nhìn xem ánh mắt như vậy Long Thiên Tứ cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả tim Phản Phất bị cái gì thái cổ hung thú tập trung vào đồng dạng Đúng vậy long ngạo thiên biến hắn trở nên trầm mặc ít nói trở nên lạnh lùng trước kia bá đạo cùng cường thế trước kia hổ lang tính trước kia phách lối tất cả đều biến mất không thấy còn dư lại chỉ có lúc này cái này nghiêm túc thận trọng chỉ còn lại có một đôi lạnh lùng ánh mắt thanh niên ánh mắt lạnh như băng phía dưới ẩn chứa là vô tận không cam lòng cùng lửa giận tốt a ngay kế tiếp Long Ngạo Thiên ở Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ trợ giúp phía dưới. Bí mật tiến vào thuần dương cung bên trong vô vọng môn. Sau 30 ngày, vô vọng môn hào quang tỏa sáng. Long Ngạo Thiên từ đó đi ra. Tu Vi phục hồi. Thậm chí nâng cao một bước. Ẩm ẩm có luyện thần phản hư đỉnh phong hàm ý. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi không sáu chương một. Quyển ba người này nhất định có vấn đề nam man đại hoang. Cực sâu chỗ. Một tòa huyết khí tràn ngập. Dương cương như lửa trong thành trì. Lúc này chính tiến hành một trận cực kỳ bí ẩn hội nghị. Tham gia hội nghị tất cả mọi người là man tộc không thể tranh cãi cao tầng. Trong bọn họ có cường tục tộc trưởng. Cũng có man tộc đại tướng quân. Thậm chí còn có man tộc phân đất phong hầu đi ra thân vương. Cho dù đối với trung thổ đại đa số người mà nói, man tộc đều là dã man, không có văn minh, chưa từng tiếp nhận giáo hóa ngu muội chủng tục Nhưng trên thực tế man tộc chỉ là văn minh tương đối rớt lại phía sau mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật không có bất luận cái gì văn minh có thể nói. Chí ít man tộc bên trong là tồn tại quyền lực chế độ, từ có được to lớn nhất quyền lợi man vương Lại đến hạ hạt rất nhiều man tộc vương hầu, tướng quân, cùng nội tình cường giả. Bao quát còn có một số cung phụng xây dựng lên man tộc quyền lợi hệ thống. Loại này hệ thống cùng loại với trung thổ thời kỳ đầu chế độ nô lệ hoàng triều. Ở lúc này trung thổ xem ra, tự nhiên là lạc hậu. Nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận man tộc ẩm chứa tiềm lực. Tối thiểu lúc này tụ tập ở cung điện bên trong bảy vị man tộc võ giả. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là võ đạo tông sư loại này thực lực. Đã hoàn toàn vượt qua đại đa số đỉnh tiêm thế lực. Cho dù là võ đạo thánh địa Đều sẽ đối với hắn coi trọng. Đương nhiên dù vậy. Man tộc vẫn như cũ không dám tùy tiện bước ra đại hoang phạm vi. Cho dù thực lực của bọn hắn kỳ thật phải mạnh hơn nam man đô hộ phủ. Nhưng Nam Man Đô Hộ Phủ cũng không phải một cách độc lập võ đạo thế lực. Hắn đứng phía sau. Là một cách vấn như cũ cường đại ngàn năm Hoàng Triều. Nếu như lúc này trên sân những người này dám ỷ vào võ đạo Tông Sư thực lực xếp ra đại hoang lời nói. Đoán chừng không cần mấy ngày. Đại càn cường giả sẽ chạy tới. Đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. Cái này cũng là vì cái gì những cái này võ đạo Tông Sư thậm chí cũng không dám tự mình xuất quân tiến công Nam Man đạo một dạng. Đồng dạng, Đại Càn Hoàng Triều cũng sẽ không để võ đạo Tông Sư xâm nhập Nam Man. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Thực sự quá mạo hiểm. Đây cũng là song phương một loại vô hình ăn ý. Mà lúc này, những cái này man tục các trọng thần đối tượng bàn luận. Không thể nghi ngờ là trước đây không lâu thanh đế thành chi chiến. A-nan thì bị bắt đi. Đã sớm nói với hắn, không nên tùy tiện rời đi đại hoang, hắn quả thực là không nghe. Cũng không thể trách hắn. Dù sao đây chính là một môn tuyệt thí thần công A. Cho dù là chúng ta cũng không ngờ rằng, thất lạc truyền thừa lại có thể sẽ là một môn tuyệt thí thần công Nếu không lúc trước sai phái ra đi thăm dò tiểu đội thực lực liền sẽ không chỉ giới hạn ở hợp đạo cảnh Mà là chúng ta tự mình xuất thủ Hừ cái gì tuyệt thí thần công ta thấy nói không chừng đây chính là đại càn hoàng triều đặt ra bẫy Ngô ăn Không cần nói nhiều Một thanh âm từ đại điện chỗ sâu nhất trong bóng dâm đột nhiên vang lên Đè xuống mấy người khác nghị luận Nương theo mà đến còn có một cỗ giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt khí thế cố khí thế này thậm chí càng vượt qua ngày xưa ở thanh đế thành đại hiển thần uy hoàng thu sinh long hành vân cùng a nan thị ba người lần này là bổn vương thất sách bây giờ cũng không phải cùng đại càn giao thủ vạch mặt thời cơ tốt nhất để tất cả phái đi ra ngoài quân đội trở về a thua chính là thua lại cứng rắn chống đỡ cũng chẳng qua là tăng thêm trò cười mà thôi người nói chuyện chính là man tộc đương thời kẻ thống trị đại hoang chúa tể man vương thái đạp nhĩ man vương thân ảnh bao phủ ở trong bóng tối cho dù là mấy vị khác man tộc trọng thần cũng chỉ có thể cảm nhận được hắn khí tức kinh khủng từng cái cúi đầu xuống lộ ra tôn kính thần sắc cùng bắc nhung đông hải còn có tây vực khác biệt bọn chúng nam man đối với quyền lực kính sợ là lớn nhất, cho nên man tộc rất ít xuất hiện nổi loạn tình huống. Huống chi lúc này man tục người mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là lúc này đứng hàng trong thâm cung man vương. đương nhiên, cho dù là man vương cũng chỉ là gì vượt vương mà thôi, cũng không phải là trung thổ chính thống, cho nên cũng chỉ có thể lấy bổn vương tự xưng phóng nhãn thiên hạ. duy chỉ có tư cách tự xưng chấm cũng chỉ có có được trung thổ thần khí thống soái đại càn hoàng triều ước vạn dặm núi sông vì kia chân long bất quá dù vậy man vương lời nói vẫn như cũ để rất nhiều trọng thần cảm thấy nghi hoặc vương thượng nhưng nếu là làm như thế vậy chúng ta mất đi truyền thừa còn có a nan thì chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ hắn sao một vị võ đạo tôn sư đối mặt đám người nghi vấn Man Vương sau một hồi trầm mặc mới lên tiếng lần nữa: Lâu phách là do ngươi bí mật tiến về Trung thổ, nghĩ biện pháp cứu Ra A Nan thì a dù sao cũng là một vị võ đạo tông sư, đại càn hẳn là sẽ không tùy tiện liền giết chết A Nan thì miễn là còn sống, vậy liền còn có hy vọng. Là Vương thượng bị Man Vương điểm danh Man tục võ giả bước ra một bước chỉnh trọng nói. Cùng những người khác khác biệt. Lâu Phách La mặc dù cũng là man tộc trọng thần. Nhưng là hắn càng nhiều là phụ trách tình báo một mặt. Địa vị liền cùng loại với lục phiến môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh. Đây cũng là man vương điểm danh để cho hắn tiến về trung thổ một trong những nguyên nhân. Dù sao ở trong tất cả mọi người ở đây. Cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Cứ như vậy đi. Còn có một việc. Man vương ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút băng lãnh. ầm ầm có một cỗ sát khí quét sạch ra. Tuy nhiên đại càn chúng ta không làm gì được. Nhưng một cái xuống dốc thuần dương cung. Tộc ta còn không đến mức không thể trêu vào. Cái kia ấy nếu chúng ta thu hoạch được thất lạc truyền thừa thuần dương cung đệ tử. Tìm một cơ hội giết rồi a. Cái này. Hơn nữa các ngươi không phải cũng đã nói sao thất lạc truyền thừa rất có thể liền ở trên người hắn. rất nhiều trọng thần liếc nhau, sau đó gật đầu một cái, vương thượng anh minh, đi xuống đi. giờ này khắc này, ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống phía dưới bị man tộc để mắt tới trần khuyên địch, cũng đã để xuống trong tay sự vật, bắt đầu xoắn suýt một chuyện khác. nói đến, không phải nói còn có một vị hận ta tận xương nhân vật chính sao? tại sao còn không xuất hiện rồi trong phủ thành chủ? trần khuyên địch sờ soạng một cái. Bắt đầu nhớ lại bản thân khoảng thời gian này kinh lịch Theo lý thuyết cũng không đắc tội người nào a Duy nhất mấy cái cũng chính là phản bội thanh đế thành cùng kỳ bộ lạc Giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc Nhưng ba cái bộ lạc này cơ bản đều chết sạch Nói như vậy Chẳng lẽ là ba cái bộ lạc này bên trong có một người đào tẩu Mà hắn chính là nhân vật chính Cho nên hận ta tận xương trần khuyên địch nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu không đạo lý dù sao hệ thống nhắc nhở nhân vật chính xuất hiện sớm tại ta tới trước đó liền đã nói rõ hẳn không phải là ba cái kia bộ lạc người đúng lúc này trấn cương đại quân thống lính trương hiền trung gõ trần khuyên địch cửa lớn của thư phòng đại nhân đây là ngày trước đó muốn ta điều tra có quan hệ lục phiến môn chân nhân bảng tin tức ăn lấy tới a trần khuyên địch gật đầu một cái nhận lấy trương hiền trung đưa tới huyền trục đây cũng là trần khuyên địch chợt có linh cảm nha bởi vì hắn ngẫu nhiên biết được bản thân đứng hàng lục phiến môn chân nhân bảng tin tức xuất phát từ hiếu kỳ cho nên hắn mới muốn nhìn một chút trong truyền thuyết lục phiến môn đến tột cùng là đánh giá thế nào bản thân cũng tốt đối thực lực của mình có một cái chính xác ước định ngô người thứ sáu a Vẫn rất cao ấy trần khuyên địch ở trên chân nhân bảng tìm tới tên của mình về sau. Khá là mừng rỡ cười cười. Có loại đăng lên báo cảm giác. Bất quá theo ánh mắt chuyển di. Si. Một cái tên cùng một đoạn kinh lịch lại là rơi vào trong tầm mắt của hắn. Tần Thiên Hoàng. Đại Càn Tần Gia Phượng Hoàng Nữ. Phượng Hoàng Huyết Mạch. Thiên sinh Ngũ Đức Thần Quang Tùy Thân. Tục truyền thậm chí có Đại Càn Hoàng Thất Huyết Mạch. Tương lai nhất định thành Tông sư bây giờ tu vi luyện thần phản hư đỉnh phong. Mặc dù chưa từng khám phá hợp đạo cảnh giới. Nhưng vẫn là thiên hạ ít có thiên chi ghiêu tử ship hạng. Chân nhân bảng đệ nhị Trần Khuyên Địch. Nhìn thấy tin tức này trong nháy mắt Trần Khuyên Địch cũng không biết chuyện gì xảy ra trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Pờ sờ. Ngạc nhiên canh thứ hai ấy hắc hắc. Do chuyện sờ ken chữ. Nên sau này có thể tên Tần Kiền Hoàng với Tần Thiên Hoàng sẽ bị lẫn lộn nhé. Chưa biết cách nào mới là tên đúng nên chưa áp chính hô hô.